Năm tả hữu, vừa mới bắt đầu vê nút dê thời điểm còn có khả năng, hiện tại căn bản không có khả năng, thành phố có tiền đều bị cướp đoạt quá một lần, căn bản không thể dựa xét nhà làm giàu. Cho nên hắn cần thiết đến có một cái bên ngoài thượng kiếm tiền phương thức, mà cái này bánh đậu xanh đúng là trời cao cấp. Này có thể được không? Sở đình cảm thấy thực không đáng tin cậy, kia chính là nữ chủ sinh ý. Phải biết rằng trong tiểu thuyết, chỉ cần gặp phải nữ chủ. không quan tâm ngươi là tỉnh trưởng nhi tử thị trưởng tôn tử vẫn là đoàn trưởng chất nữ đó là toàn bộ đều phải bị đả đảo biến thành vai ác bọn họ vẫn là thành thành thật thật khi người qua đường giáp hảo đường thượng vội vàng đường pháo hôi tiểu buột như thế nào không được hơn nữa ta còn cùng thương trường giám đốc có điểm giao tình chỉ cần chúng ta cũng có thể làm ra bánh đậu xanh hắn khẳng định sẽ mua chúng ta không cần lo lắng dương võ không biết sở đình lo lắng lời thề son sắt nói Chính là Kiều Tuyết nàng nam nhân chính là bộ đội. Kia lại như thế nào? Trời cao hoàng đế xa, Cường Long không áp bọn gián độc, hắn còn tưởng quản đến này không thành. Nói nữa, hắn một cái nông thôn chiêu binh đi vào, có thể có cái gì phát triển? Đừng cái cái gì lớp trưởng bài trưởng liền không tồi, có cái gì đại bản lĩnh. Dương Võ khinh thường. Kia chính là nam chủ. Sở Đình nghĩ thầm, đối Những người khác nếu là không bối cảnh khả năng tựa như Dương Võ nói như vậy, đương cái năm binh hỗn, cái đoàn trưởng đương đương đều tính có tiền đồ, nhưng kia có thể cùng nam chủ so sao, vừa ra khỏi cửa liền cứu cái đại nhân vật bị một đường quan tâm gì, kia căn bản không gọi sự, nhân ra cuối cùng chính là đương tướng quân. ngươi một tên quân đồ, giao mấy cái hồ bằng cẩu hữu trà trộn vào củ sát đội, còn chỉ là cái đội viên đâu, liên đội trường đều không phải. liền cảm thấy chính mình là một nhân vật, còn xem thường nhân gia nam chủ như vậy không tốt lắm đâu. Sở Đình vẫn là hạ không được quyết tâm. Vậy ngươi không nghĩ muốn căn phòng lớn, không nghĩ muốn tân bê nút cửa, không nghĩ muốn hảo sàn nhà, không nghĩ muốn loại cây ăn quả đại việt tử. Dương Võ cười khẩy nói: ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Tưởng, chương hai mươi, tưởng như thế nào không nghĩ đâu. Sở Đình đến bây giờ còn đối phòng sau cái kia vệ đốt cờ lòng còn sợ hãi, buổi tối cũng không dám một người qua đi, tổng sợ sẽ nhảy ra xà a, lao thử linh tinh, lại còn có sú, mua còn nhiều. Kia không phải được. Chính là, không có chính là, ngoan ngoãn làm bánh đậu xanh, chúng ta sớm một chút cái căn phòng lớn. Hào đi, sở Đình ở hiện thực trước mặt khuất phục, nàng nghĩ nữ chủ dù sao cũng là nữ chủ, kia khẳng định còn có mặt khác kiếm tiền phương pháp. tỉ như nàng không phải còn đi thu hoàng kim linh tinh đồ vật sao, một khi đã như vậy, vậy đem cái này nho nhỏ kiếm tiền lộ để lại cho chính mình đi, sở đình an ủi nói. Có ý tưởng, này đậu xanh cũng không có khả năng lập tức nhảy ra tới, bọn họ bên này cũng có loại đậu xanh, nhưng kia đều là linh tinh vụn vặt, không ai sẽ đại quy mô loại. huống chi, Dương Võ cùng những người này đều không lớn đáp được với quan hệ, tùy tiện đi lên mua đậu xanh cũng không tốt. Cho nên liền tính toán chờ Dương Võ ngày mai mua đậu xanh trở về lại làm làm thử xem. Ngay hôm sau, Dương Võ mua đậu xanh trở về, sở đình cẩn thận nghĩ nghị chính mình ở tiệm cơm nhìn đến bánh đậu xanh bộ dáng, sau đó lại cẩn thận hồi tưởng một chút trong tiểu thuyết có hay không người đã làm bánh đậu xanh, phát hiện không có, vì thế cũng chỉ có thể toàn dựa vào chính mình sở soạn. Bước đầu tiên, phao đậu xanh, muốn phao mấy cái giờ đem đậu xanh phao mềm cái này nàng là biết đến. Đậu xanh là dương võ tan tầm mang về tới, buổi tối cũng không thể trực tiếp làm, chỉ có thể chờ ngày hôm sau. Buổi tối, hai người trẻ tuổi mới nếm thử tư vị, dương võ tự nhiên là quấn lấy sở đình dính, sở đình cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm, cũng không có cự tuyệt, hai người lại vượt qua một cái hải hòa chi dạ. Buổi sáng hôm sau, dương võ chính mình đi làm, sở đình một người ở nhà làm bánh đậu xanh, đậu xanh đã pha mềm, trước trưng thủ. Trưng thuộc sau rảo thành đậu xanh bùn, sau đó dùng du xào một xào, lại gia nhập đường trắng, mai cho đến toàn bộ trong nồi đậu xanh bùn đều dung hợp. Sở đình đem đậu bùn dùng nồi sạn sao ra tới bỏ vào trong chén, nhìn nhan sắc giống như có điểm quá sâu, không biết sao lại thế này, chính mình dùng cái muỗng đào một ngụm ăn, hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm, chỉ là hơi có điểm xác mà thôi. Suốt một ngày, sở đình đều buồn ở nhà, ở nếm thử làm bánh đậu xanh. Thí nghiệm rất nhiều lần, may mắn ngày hôm qua Dương Võ mua trở về kia túi đậu xanh phao không ít, đều bị nàng làm xong, cuối cùng mới làm ra ăn ngon bánh đậu xanh, giữa trưa nàng đều không có ăn cơm, qua ăn làm xong bánh đậu xanh liền ăn no. Dương Võ buổi chiều trở về, chờ hắn chính là sở đình làm tốt bánh đậu xanh, nếm một ngụm, hương vị không tồi, không thể so kiểu tuyết làm kém. Nay liền có thể sao, có thể bán tiền sao. Sở Đình xem hắn ăn xong sau gật đầu hỏi. Có thể, hương vị không tồi, ngày mai ta liền cầm đi thương trường thử xem. Dương Võ cao hứng nói. Sở Đình lại phao một ít đậu xanh, tính toán ngày mai sáng sớm lên, lại làm mới mẻ bánh đậu xanh cầm đi cấp thương trường giám đốc nhìn xem. Bởi vì hôm nay bánh đậu xanh sự tình có tiến triển, Dương Võ có chút hưng phấn quấn lấy nàng muốn thân thân. Dương Võ cao hứng, Sở Đình cũng rất cao hứng. Nàng vì chính mình căn phòng lớn cao hứng, thấy Dương Võ chỉ biết đối với mặt thân, liền chủ động thấu tiến lên, dùng miệng mình đối thượng hắn miệng, hai người dựa vào bệ bếp biên thân thiết, đột nhiên nghe thấy bên ngoài gõ cửa thanh. sợ Đình đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn đi mở cửa, Dương Võ không để ý tới, hắn mới vừa phát hiện tân thiên địa, không rảnh phản ứng bên ngoài gõ cửa người. sợ Đình né tránh hắn môi khắp một chút hắn cánh tay, cả giận nói, mau đi mở cửa. Dương võ lúc này mới không tình nguyện tối lui, hoán giận một câu, cái nào tôn tử hỏng rồi lao tử chuyện tốt, tốt nhất là có cái gì chuyện quan trọng. Nói, lại phủng sở đình mặt dùng sức toát một ngụm mới đi ra ngoài. Không kiên nhẫn mở cửa vừa thấy, Dương Đức Bảo đang đứng ở ngoài cửa, thấy Dương võ mở cửa liền nói, nhị thuốc, ra nãi kêu ngươi hồi nhà cũ một chuyến. Dương võ ninh mi hỏi hắn, người nãi nãi nói, có chuyện gì sao? Dương Đức Bảo ngơ ngác nhìn hắn lắc đầu. Sở đình đi tới hỏi, ai tới, như thế nào không tiến bảo. Dương võ xoay người lộ ra đứng ở cửa Dương Đức bảo, quay đầu lại nói, ta đi nhà cũ một chuyến, bên kia có việc kêu ta qua đi. Ân, vậy ngươi mau đi. Dương Đức bảo nhìn thấy sở đình không hề là ngơ ngác, mà là liệt thiếu nha miệng cười nói, nhị thẩm, nhà ngươi làm cái gì ăn ngon đâu, hương vị thơm quá a Ngươi quản làm cái gì ăn ngon đâu, đi mau. dương võ một cái tắt chụp ở dương đức bảo trên đầu trên tay dùng sức đem hắn cấp tún đi rồi dương võ đến thời điểm nhà cũ đã cơm nước xong dương song toàn cùng dương mai hai cái hồi chính mình phòng đọc sách đi dương đại tẩu vương Vương đang ở phòng bếp soát nồi rửa chén nhà chính chỉ có dương lão quá cùng tiểu lao thái ở dương võ vào nhà chính hỏi một tiếng ăn cơm xong không tiểu lao thái liền trực tiếp tiến vào chính đề người tức phụ nhi nay liền không bắt đầu làm việc toàn dựa người dưỡng Dương võ trên đường liền đoán được khẳng định là nói chuyện này, liền nói, đúng vậy, nàng vốn di thân mình liền không tốt, ở nhà dưỡng dưỡng cũng hảo, lại nói trong nhà cũng có sống đâu. Nhà ngươi có thể có cái gì sống? Kiểu Lao Thái không cao hừng nói. Trong rau nha, trong nhà sân loại đồ ăn, cũng muốn tới nước rút thảo. Thôi đi, ngươi hủ ai đâu, kia trong viện đồ ăn có thể hoa bao lâu thời gian ác kiểu Lao Thái chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng cũng không ở nhà dưỡng điểm gà dưỡng điểm heo gì đó, đây đều là có thể đổi tiền. Không dưỡng, ta không thích ngại dơ đến hoảng. Dương võ đem tội ôm đến trên người mình, kỳ thật hắn biết sở đỉnh cũng ngại dơ. Ngươi ngại dơ. Ngươi một cái đại lão già còn ngại cái gì, kia trong nhà liền không ai làm việc, vậy các ngươi ăn cái gì uống cái gì, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng hy vọng tới bên này ăn. Ngươi yên tâm. Ta liền tính đói chết cũng không trở lại dương võ tức giận mà nói, ngươi cũng đừng nọc lòng, dù sao có ăn. Thật là dưỡng cái lười tức phụ, cả ngày ở nhà không làm việc, thật là, sớm biết rằng không cưới cái gì thanh niên trí thức, ăn không ngồi rồi. Tiều Lao Thái mắng hai câu, lúc trước biết nhi tử có thể cưới cái tức phụ trở về, quái cao hứng, hiện tại nhìn đến sở đỉnh cả ngày không làm việc lại không cao hứng. Kỳ thật dương võ trừ bỏ cái này ý tưởng. còn có một cái khác ý tưởng hắn mấy năm nay đều ở thành phố trong đội chạy liền phát hiện thành phố thượng tuổi nữ nhân phàm là làm lụng vất vả thiếu đều nhìn qua rất tuổi trẻ giống nhau tuổi tác so trong thôn nữ nhân đều tuổi trẻ hắn liền cân nhắc phòng trừng chính là cái này mà làm việc làm mật ngươi tưởng a này cũng coi như là đầu tư ở trên người mình không cho lão bà làm việc chờ đến về sau bốn năm chục tuổi thời điểm Chính mình lao bà liền so người khác lao bà tuổi trẻ mười mấy tuổi, nhiều sảng. Đương nhiên, đây là Dương võ chính mình một chút tiểu tâm tư. Ngươi lần trước không phải nói mấy tháng tiền lương đều phải đi quan hệ, cấp giúp ngươi tiến củ sát đội người sao. Vậy các ngươi hai đều ăn cái gì? Vẫn luôn không nói chuyện Dương lão đầu mở miệng nói. À, chính mình là giống như nói qua cái này, Dương võ nhớ lại, hắn nhún nhún vai không sao cả nói, vay tiền lâu. Dù sao về sau có thể còn phải khởi. Liền không thể làm ngươi tức phụ bắt đầu làm việc tránh công điểm. Tốt xấu cũng tỉnh một phần đồ ăn. Tiều Lao Thái hoàn toàn không thể lý giải loại này ý tưởng. Nàng cảm thấy nữ nhân không phải hẳn là vẫn luôn làm việc chiếu cô trong nhà già trẻ. Cứ nhiên không làm việc liền cả ngày đại ở nhà. Đây là người nào a Không cần, ta nuôi nổi. Dương võ đầu một phiết, vẻ mặt tự tin nói. Tiểu Lao Thái xem hắn như vậy đều mặc kệ hắn. vẫn là dương lão đầu trầm giọng nói dù sao chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được hiện tại là các ngươi chính mình hai vợ chồng sinh hoạt ta cùng mẹ ngươi hiện tại còn đi theo ngươi ca quá đâu ngươi chính là ăn không được cơm chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì ta biết cái này liền không cần các ngươi nhọc lòng chờ dương võ đi ra môn vương phương soát xong chén vào nhà chính nhìn đến còn ở ngồi nhị lão có khác ý vị nói ba mẹ các ngươi cũng đừng nhọc lòng vừa rồi đại bảo còn nói đâu Hắn nhị thuốc ra không biết đang làm cái gì ăn ngon, hương vị đặc biệt hương, sao có thể ăn không được cơm đâu, chính là phỏng trừng đều ăn sạch, cũng chưa cho các ngươi lấy điểm tới. Ngày hôm sau sáng sớm, đại khái 4-5 giờ chung thời điểm, sở đình liền rời giường bắt đầu làm bánh đậu xanh, dương võ cũng lên giúp nàng nhóm lửa cùng nhau làm. Chờ làm xong về sau, dương võ dẫn theo phòng bánh đậu xanh rổ ra cửa, sở đình đưa hắn đi ra ngoài, xoay người nhìn này hai gian phá nhà ở. Phảng phất nhìn đến chính mình muốn sân đã cái đi lên. Dương võ đến thời điểm, thương trường còn không có mở cửa, nhưng giám đốc đã tới rồi. Dương võ biết chỗ nào có công nhân nhập khẩu, có thể đi vào thương trường tìm được giám đốc. Nhìn thấy thương trường vương giám đốc, dương võ trực tiếp liền đem trong rổ bánh đậu xanh đưa cho hắn xem. Vương ca, đây là nhà ta kia khẩu tử làm bánh đậu xanh, ngươi nếm thử thế nào. Vương cường cùng dương võ xem như người quen, cũng không khách khí. Cầm một khối nếm thử nói, ơn, hương vị cũng không tệ lắm, so với chúng ta thương trường hiện tại bán cũng không kém. Phải không, Vương ca, này vừa lúc là ta hôm nay muốn tìm ngươi nói. Dương võ biểu đạt hắn tưởng đem bánh đậu xanh cũng đặt ở thương trường bán ý tưởng. Vương cường có chút do dự, bọn họ thương trường cũng không cần như vậy nhiều bánh đậu xanh, bởi vì bọn họ thị liền căn bản không xem như cái loại này giàu có thành thị, điểm tâm bán không được nhiều như vậy. Vương ca, cái này bánh đầu xanh giá cả có thể thương lượng, chúng ta cái gì quan hệ, nhận thức đã bao nhiêu năm. Nói nữa, này bánh đầu xanh chất lượng thế nào, hương vị thế nào, ngươi biết ta, ta cũng là có thể vẫn luôn bảo đảm, tổng so không quen biết người cường. Vương cường tưởng tượng sắc thật là như thế này, hắn cùng tiểu tuyết hiện tại tiếp xúc còn không nhiều lắm, còn chưa tới mặt sau bị nàng trí tuệ chinh phục nông nỗi. đối lúc này hắn tới nói, vẫn là dương võ càng đáng tin cậy chút. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, vậy ngươi nói nói giá cả. Có đến kiếm mới là quan trọng nhất. Dương Võ đã sớm căn cứ ngày hôm qua mua bánh đậu xanh, phỏng đoán ra kiểu tuyết tuyết bán giá cả. Hắn cùng sở đình còn tính quá làm bánh đậu xanh, phải dùng đậu xanh, đường, du tổng cộng thêm lên phí tổn. Đường cùng du giá cả đều không sai biệt lắm, ai cũng không thể tiện nghi mua, cho nên mấu chốt nhất giá cả ưu thế liền ở đậu xanh. Đậu xanh từ cung tiêu xã mua đương nhiên là quý đến không được, chỉ có từ các đội sản xuất thu đậu xanh, mới là nhất tiện nghi, mà hắn có một đống hồ bằng cầu hữu, ngay cả củ sát đội cũng có không ít, phần lớn là chung quanh các đội sản xuất người. Làm cho bọn họ đi theo bổn đội người thu đậu xanh, tuyệt đối có thể hoa ít nhất tiền, thu cái mấy chục cân liền cho bọn hắn điểm công phí, tuyệt đối có kiếm. Điểm này, cái kia tiểu tuyết tuyệt đối không có biện pháp cùng hắn so. Nếu sở đình biết dương võ ý tưởng, liền sẽ phát giác dương võ ý tưởng cùng trong tiểu thuyết kiểu tuyết ý tưởng giống nhau, bất quá kiểu tuyết bởi vì ngay từ đầu thanh danh không tốt, cho nên tiến hành tương đối trưởng, nàng là trước từ chung quanh người khuyết tán đến toàn bộ đội sản xuất, sau đó lại chậm rãi khuyết tán đến thị chung quanh đội sản xuất, cuối cùng dứt khoát làm điểm tâm sưởng. Dương võ trực tiếp liền một bước đúng chỗ, làm người chung quanh bắt đầu thu đậu xanh, động tác so kiểu tuyết mau nhiều. giá cả phương diện cũng hoàn toàn chiếm ưu thế Hắn ngày hôm qua mua bánh đậu xanh là hai khối tiền một bao lại thêm 6 lượng phiếu gạo mà một bao bánh đậu xanh là nửa cân đậu xanh phao đại trưng thuộc sau trọng lượng so nguyên lai trọng một cân đậu xanh đại khái có thể làm ra gần hai cân bánh đậu xanh tóm lại dương võ định giá cả là một khối tiền một cân một khối vương cường rũ xuống đôi mắt làm tự hỏi trạng cái này giá cả đương nhiên là so kiểu tuyết tiện nghi Nàng giá cả là một khối nhị một cân. Phần 13. Đương nhiên, đây là thương trường giá cả, Vương Ca cùng ta đều nhận thức nhiều năm như vậy, nếu là trực tiếp giao cho ngươi nói giá cả có thể lại thấp điểm. Dương Võ nói nói mịt mờ, Vương Cường lại lập tức liền nghe hiểu, hai người cuối cùng thương lượng giá cả là 9 mao năm một cân, Dương Võ đem bánh đậu xanh giao cho Vương Cường, đến nỗi Vương Cường báo nhiều ít đó chính là chuyện của hắn. Chương 21. Tiểu tuyết sáng sớm vác một rổ bánh đậu xanh đi hướng thành phố Bách Hóa Thương Trường, thường một lần nàng chỉ dẫn theo một ít bánh đậu xanh, làm giám đốc thi bán, nếu bán đi, tiểu tuyết mới có thể tiếp tục cung cấp bánh đậu xanh cấp thương trường. Cho nên lần này nàng mang theo rất nhiều, bởi vì nàng rất có tự tin tuyệt đối sẽ bán đi, trên thực tế ngay cả bọn họ đội đều có người mua bánh đậu xanh. Chỉ là tưởng tượng cùng hiện thực khác nhau như trời với đất. Nàng tới rồi thương trường ở đại sảnh thời điểm nhìn đến thực phẩm quậy liền trong lòng nhẹ dự, bởi vì quậy thượng thả rất nhiều bánh đậu xanh, này so với chính mình lần trước lấy tới bán đều nhiều, nàng theo bản năng mà cảm giác được phỏng trừng là có biến cố, chỉ là trong lòng còn không dám tin tưởng. Dẫn theo rổ đi đến giám đốc văn phòng, kiều Tuyết tìm được giám đốc Vương Cường liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với hắn. ngượng ngùng, có những người khác cũng sẽ làm bánh đậu xanh, chúng ta thương trường suy xét một chút. phát hiện vẫn là hắn càng thích hợp còn thỉnh thứ lỗi vương giả mồm thượng nói được thành khẩn bất quá hắn trong lòng nhưng không như vậy thành khẩn dương võ bánh đậu xanh hắn mỗi một cân là có thể chịu thành năm phần tiền bán nhiều nói mỗi tháng kiếm có thể so tiền lương mạnh hơn nhiều tiêu tuyết có chút không thể tin được đời trước căn bản không có việc này hơn nữa các nàng nơi này trước kia vẫn luôn không có người bán quá bánh đậu xanh như thế nào lần này ta lấy ra tới bán liền có người bán Nàng trong lòng cái thứ nhất hoài nghi chính là Vương Cường, cảm thấy nói không chừng chính là hắn ỉ vào giám đốc tiện lợi, thấy chính mình bánh đậu xanh bán hảo, chính mình sau lưng nếm thử làm bán, bánh đậu xanh chế tác phương pháp không tính khó, an qua liền đại khái có thể đoán được, liền tính làm được không đối nhiều thí vài lần cũng có thể làm hiểu. Nhưng kia thì thế nào đâu, nàng liền tính nói thì thế nào, này đó đều là nàng suy đoán thôi. Dương võ cùng sở đình bán bánh đậu xanh sự thực mau truyền khắp toàn bộ đội sản xuất, hiện tại lại không có gì hoạt động giải trí, mọi người đều là dựa vào nói chuyện phiếm dựa bắt quái cho hết thời gian. Dương võ mỗi ngày thu đậu xanh, nhà hắn còn mỗi ngày truyền đến từng trận mùi hương, sao có thể không cho người chú ý tới. Bất quá chú ý tới đối dương võ tới nói cũng không cái gọi là, hắn còn hy vọng nhân ra biết đâu, vừa lúc chính mình quá đoạn thời gian liền có quang minh chính đại lý do cái căn phòng lớn. Tiêu tuyết biết sở đình bọn họ cũng làm bánh đậu xanh về sau. Cái thứ nhất phản ứng chính là, bọn họ sẽ không cũng có người là trọng sinh tới đi. Không trách nàng như vậy tưởng, mà là đời trước cũng không gặp có người sẽ làm. Như thế nào đột nhiên liền toát ra tới. Như vậy tưởng về sau, nàng đảo đem bánh đậu xanh sinh ý bị đoạt sự đặt ở một bên. Ngược lại bắt đầu lo lắng bọn họ có thể hay không cũng có người là trọng sinh tới. Chỉ cần có người trọng sinh. kia chính mình khác thường khẳng định cũng sẽ bị người nọ xem ở trong mắt. Tiểu tuyết không yên tâm chính mình chi tiết bị người bắt lấy, vì thế tính toán đi sở đình ra thử một phen. Sở đình nhìn đến tiểu tuyết lại đây thời điểm, cũng là có điểm mộng bức có chút khẩn trương, bởi vì nàng biết kiều tuyết cũng không phải trước mắt cái này 20 tuổi cô nương, mà là đời trước đã sống đến mấy chục tuổi người. Không biết vì cái gì, sở đình nhìn đến này đó người già, chính là này đó cùng nàng không thân người già. Nàng đều sẽ có điểm hơi sợ, tổng cảm giác người già tầm tư so với những người khác nhiều, không quá dám theo chân bọn họ tiếp xúc, đối trước mặt tiểu tuyết cũng là như thế. Bất quá nói thật, nàng còn rất bội phục tiểu tuyết, bởi vì tiểu tuyết không giống mặt khác tiểu thuyết nữ chủ giống nhau, dựa vào làm mua bán nhỏ làm giàu. Ngược lại nàng hành vi vẫn luôn đều ở quy tắc nội, cho dù là hiện tại năm d còn không có kết thúc, tiểu tuyết cũng là cùng thương trường làm buôn bán. Sau đó làm điểm tâm xưởng tích lũy tư bản, cuối cùng đi quân đội cũng là làm xưởng thu xuất ngũ quân nhân cùng quân tàu đi vào thủ công. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có cho chính mình lưu lại bất luận cái gì hắc lịch sử hoặc là nhược điểm, làm hết thể đều là ở phù hợp cái này niên đại điều lệ chế độ nội, dàn giáo nội, làm giàu kiếm cũng đủ tư bản. Liên điểm này, Sở Đình cảm thấy vẫn là rất bội phục. Tuy rằng... Nàng vẫn luôn rất buồn bực vì cái gì một cái kiếp trước quá đến khốn cùng nghèo túng, không năng lực thay đổi sinh hoạt người, sống lại một đời liền cùng thay đổi cái đầu góc dường như. Ngươi là sở đình đi, ta là kiều gia thôn bên kia gả tới, phía trước đều không quen biết ngươi. Tiêu tuyết cũng liền so sở đình đến phía trước một tháng gả lại đây, các nàng không quen biết cũng là hẳn là. Đúng vậy, ngươi lần này tới là. Đối với Tiêu tuyết, sở đình tính toán áp dụng hai cái thi thố. Về bánh đậu xanh sự, chính mình liền làm bộ cái gì cũng không biết, nàng cũng xác thật không nên biết thương trưởng nguyên lai bán bánh đậu xanh người là ai. Đối với trọng sinh sự, Sở Đình vẫn như cũ coi như không biết, tóm lại, lấy bất biến ứng và biến. Hôm nay ta là tới cảm tạ của các ngươi, lần trước ta rơi vào trong sông, bị các ngươi cứu đi lên, ta còn không có tự mình lại đây cảm tạ đâu." Tiêu Tuyết cười nói, "Cái này vừa nghe chính là lấy cớ Nàng rớt xuống thủy bị cứu đi lên đều đã qua đi gần một tháng, hiện tại mới lại đây. Sở Đình còn nhớ rõ lần đó Dương Lão quá cầm sáu cái trứng gà lại đây tỏ vẻ cảm tạ. Dương Võ lúc ấy mặt đen bộ dáng. Dương Thẩm lần trước đã tới, người này quá khách khí. Sở Đình tiếp nhận nàng đưa qua rổ. Hai người đông xả tây xả nói trong chốc lát thời tiết, Tiêu Tuyết đem lời nói chuyển tới bánh đậu xanh thượng. Ta nghe trong đội người ta nói nhà ngươi làm bánh đậu xanh đưa đến thành phố thương trường bán phải không? Sở đình không biết nàng biết nhiều ít, nhưng nỗ lực tưởng giảm bất chính mình cùng dương võ tại đây sự kiện thượng tác dụng, vì thế nói, đúng vậy, thương trường giám đốc làm dương võ ôm hạ việc này, vừa lúc ta cũng sẽ làm bánh đậu xanh. Ngươi trước kia cũng sẽ làm sao? Tiêu tuyết tươi cười phai nhạt, đôi mắt nhìn thẳng sở đình, tựa hồ ở quan sát nàng có hay không nói dối. à? Ta quê quán vẫn luôn đều có, ta cũng sẽ làm, phía trước trả lại cho ta ra kia khẩu tử đã làm đâu, hắn phỏng trừng là cùng giám đốc nhắc tới quá, nhân ra mới nghĩ đến làm hắn làm đi bán. Sở đình chấn định nhìn kiểu tuyết, nàng cảm giác chính mình trên mặt tươi cười khả năng đều cường, cũng không biết đối diện người có hay không phát hiện. Nga, phía trước liền sẽ làm, sở thanh niên trí thức là bảy một năm xuống nông thôn đi. Đúng vậy, đến này vừa lúc hai năm. Lại nói nói mấy câu, Tiểu Tuyết đã biết chính mình muốn biết, liền đứng dậy cáo tử, phải đi, sở đình đưa nàng ra cửa. Muốn xuất viện môn khi Tiểu Tuyết đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu, ngươi ở đào bảo thượng mua quá quần áo sao? Cái gì bảo? Như thế nào mua quần áo? Sở đình vẻ mặt mê mang nhìn nàng, không biết nàng đang nói cái gì. Không có gì Tiêu Tuyết cười cười, thuận miệng nói, ta đi trước. Tiến đi Tiểu Tuyết, sở đình bình tĩnh đóng lại viện môn. Lại đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó mới thả lỏng lại, trời ạ, vừa rồi quá khẩn trương, tuy rằng nàng cũng không biết khẩn trương cái gì, có thể là sợ chính mình kỹ thuật diễn quá kém đi. Hơn nữa cuối cùng trước khi đi hỏi thật sự là quá tâm kế, may mắn duyệt biến các loại tiểu thuyết sở đình đã sớm đoán được nàng khẳng định sẽ hỏi một cái làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa vấn đề, sau đó từ biểu tình nhìn thấy chính mình muốn đáp án, ha ha, may mắn nàng sớm có chuẩn bị. Buổi tối Dương võ trở về, sở đình nói với hắn chuyện này, đương nhiên chưa nói cuối cùng một câu. Không có việc gì, khẳng định là biết chúng ta đoạt nàng sinh ý tới hỏi thăm tin tức tới, đường lý nàng, nàng biết liền biết hảo. Bánh đậu xanh sự truyền khắp toàn bộ đội sản xuất, nhà cũ Dương lao đầu cùng kiểu lao thái bọn họ cũng biết. Vương Phương một lần ăn cơm sau còn nói, nhị võ bọn họ cũng thật là, lại không phải cái gì nhận không ra người sự, như thế nào cũng không tới cùng ba mẹ nói một tiếng. nghe nói này thường trưởng bánh đậu xanh bán đáng quý đâu chính bọn họ làm cũng không nghĩ tới cấp ba mẹ đưa điểm tới đúng vậy sở đình bọn họ thật đúng là không nghĩ tới phải cho dương lão đầu bọn họ đưa sở đình là bởi vì từ nhỏ là cô nhi sau lại lớn lên cũng là một người quá căn bản không có cái loại này làm cái gì ăn ngon nội dung chính một ít cấp trong nhà lão nhân ý tưởng dương võ còn lại là nghĩ tới nhưng hắn không muốn liền kéo không tiễn Dương Lão đầu cùng Kiều lao thái lần trước cùng Dương võ nói đói chết đều không cần tới cửa tới mượn lương nói, hiện tại chính là cũng cảm thấy Dương võ hai cái kỳ cục cũng ngượng ngùng tới tìm bọn họ. Sở đình đối những việc này hoàn toàn không biết tình, nàng đang ở cân nhắc làm quần áo đâu. Bánh đậu xanh chỉ dùng mỗi ngày làm một chút, Dương võ buổi sáng mang đi thành phố là được, làm không nhiều lắm, trừ bỏ trọng đại ngày hội, làm nhiều cũng bán không xong, cho nên sở đình lại có nhàn rôi thời gian. Ban đầu nàng là tính toán, trước đem dương võ kia miếng vải liêu dùng làm luyện tập, luyện chín lại làm quần áo của mình, chính là chuyện tới hiện giờ, nàng lại có một chút không muốn, ngược lại nghĩ dương võ là muốn ra cửa, xuyên y đi phục làm kém, phòng trừng cũng xuyên không ra đi, chỉ có thể ở nhà xuyên xuyên, kia không phải lãng phí sao. Vì thế nàng liền nghĩ trước cho chính mình làm đi, làm kém chính mình coi như áo ngủ mặc xong rồi, bởi vì vải dệt là màu lam nhạt. Nàng tính toán cho chính mình làm điều váy, váy dài, nếu làm chuyện xấu liền trực tiếp đương áo ngủ mặc xong rồi. Sở đình làm quần áo phương thức đơn giản thô bạo, trực tiếp liền đem hai tầng vải dẹp điệp ở bên nhau, sau đó dựa theo chính mình lượng không sai biệt lắm thân hình, phóng đại một mã, cắt một cái đại khái hình dạng, bắt đầu khâu vá. Làm như vậy cư nhiên rất đơn giản, chỉ tốn không đến một ngày thời gian sở đình liền làm xong, chỉ là nhìn trước mặt thành phẩm. Nàng có chút dở khóc dở cười. Đầu tiên cái này đường may phùng siêu siêu vẹo vẹo hắn đã tận lực phùng, còn là thực thô ráp trong nhà cũng không ai, nàng liền chính mình mặc vào. Nói như thế nào đâu, miễn cưỡng còn tính hành đi, nhưng tuyệt đối không phải có thể xuyên đi ra ngoài cái loại này. Váy làm quá dài, sở đình biết váy ngắn là đừng nghị ở cái này nên đại đội sản xuất xuyên đi ra ngoài, cho nên làm thực bảo thủ, váy trường có thể che lại chân cái loại này. Này cũng trực tiếp dẫn tới vốn dĩ có thể làm hai kiện quần áo vải dệt làm xong một cái váy liền không có. Như vậy váy ăn mặc ngủ, tuyệt đối không thoải mái, vì thế sở đình lại cắt cắt cắt, đem váy cấp cắt thành đai đeo váy ngắn. ân, cắt xuống tới bố còn có thể làm một cái quần đùi cùng hai điều rẻ lo. Quần áo làm xong, muốn tẩy tẩy sở đình mới có thể yên tâm xuyên, cho dù là chính mình làm quần áo cũng là như thế, chẳng qua ở tẩy phía trước còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Sở đình nghĩ thầm, buổi tối, ngủ phía trước, sở đình ở dương võ thổi đèn trước ngăn lại hắn, ta hôm nay chính mình cho chính mình làm một cái váy, mặc vào cho ngươi coi một chút. Dương võ cao hứng nói, hảo a, vải dệt đã mua không ít tiền, sở đình vẫn luôn cũng không để, hắn đều sắp đã quên, ai ngờ hôm nay đột nhiên nghe được sở đình nói đều làm tốt một kiện quần áo. Dương võ cao hứng muốn nhìn, bọn họ này nhà ở quá nhỏ. Hoàn toàn không có có thể che đậy địa phương, Sở Đình cũng không nghĩ đến bên ngoài phòng bếp đen như mực địa phương thay quần áo, chính là làm cho người mặt đổi lại ngượng ngùng. Ngươi đầu chuyển qua đi, đừng quay đầu lại nhìn lén. Nay có gì đó, ta lại không phải không thấy quá, ngươi đổi là được. Không được. Chương 22 Sở Đình lần trước mua bố cứ như vậy bạch ngủ, chỉ có thể làm một kiện váy ngủ cùng hai kiện tiểu nội y, liền không có. Dư lại chính là kia khối màu xanh biển bày, phải cho Dương Võ làm quần áo dùng, lần này nàng thật sự là không dám tùy tiện xuống tay, bởi vì nàng tính toán làm chính là cái loại này ngoại xuyên ý ghề phục Dương Võ lại là cả ngày đi thành phố đi làm, không phải ở nhà xuống đất làm việc, có thể tùy tiện xuyên điểm đại áo sơ mi quần cục đều được, đi bên ngoài liền phải làm đứng đắn quần áo. sợ đình tính toán làm cùng loại với kiểu áo lẻn nhìn như vậy. Nhưng là cụ thể như thế nào làm nàng cũng không rõ lắm, nàng cũng không có quen thuộc người, nhìn quanh bốn phía, cũng cũng chỉ có bên cạnh tiểu đỏ thâm có thể hỏi một chút. Vì thế sở đình liền sách theo một bao bánh đậu xanh đi qua, hiện tại trong nhà nhiều nhất chính là bánh đậu xanh, dùng cái này tặng lễ, thật là nhất thích hợp bất quá. Điểm tâm, đối với nhà khác tới nói, vẫn là tương đối khó được, nhưng là chính mình ra nhiều nhất chính là cái này. Vốn dĩ sở đình là tưởng trực tiếp cầm bố cầm kéo quá khứ, nhưng là nàng thật sự tìm không thấy một cái thích hợp thời gian, người khác lại không giống nàng giống nhau, cả ngày không bắt đầu làm việc. Sở đình tuy tiện tới cửa thời điểm còn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là loại này làm quần áo sự, nàng cảm thấy vẫn là tự mình tới cửa nói một tiếng hảo, rốt cuộc trước mắt cách vách nàng cũng chỉ nhận thức kiểu đỏ thẫm, liền nhân gia trưởng bối đều không quen biết cũng hơi xấu hổ. dứt khoát liền dẫn theo một bao bánh đậu xanh tới cửa nàng là giữa chưa quá khứ giữa chưa đại khái cách vách cơm nước xong về sau qua đi quả nhiên nhân ra mới vừa thu xong chén nhìn đến nàng tiến vào còn rất nhiệt tình chủ yếu là kiều đỏ thâm cùng nàng bà bà tương đối nhiệt tình kiều đỏ thâm cùng nàng bà bà lý chiêu hỉ hai cái tiếp đón nàng lại đây ngồi nhìn đến sở đình đem trong tay sách theo bánh đậu xanh đặt ở trên bàn vội vàng nhét trở lại sở đình trong tay bọn họ ở tại cách vách đương nhiên biết sở đình ra ngày ngày truyền ra điểm tâm mùi hương nhưng là nhân gia này đặt ở bên ngoài bán cũng không tiện nghi đâu bọn họ nào như vậy đại mặt tiếp thu đâu sở đình vội vàng kéo các nàng nói không vội ta đây cũng là có việc muốn thỉnh đại tỷ cùng đại nương hỗ trợ đâu có cái gì muốn hỗ trợ ngươi nói là được còn lấy cái này làm gì thật là quá khách khí lý chiêu hỉ biểu tình buông lỏng nhưng vẫn là trên tay xô đẩy cho dù là vài thập niên sau Người Trung Quốc tặng lễ đưa tiền đều là muốn cho nhau xô đẩy mấy chục hạ mới có thể thuận lợi nhận lấy. Ai nha, đại nương, ngươi liền nhận lấy đi. Sở Đình thật sự là thực không am hiểu cũng thực không thích như vậy, đại học mới vừa vào học thời điểm, nàng cùng ký túc xá người ở chung. Kỳ thật còn hành, cùng đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt thời điểm, rõ ràng có thể các phó cát, một hai phải khách khí một chút giúp ngươi đại thọ. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, Sở đình đều là không chút khách khí làm các nàng đại thọ, dù sao là các nàng chính mình nguyện ý. Bất quá hiện tại ngẫm lại, nay đại khái cũng là sau lại ký túc xá người đều không để ý tới nàng nguyên nhân. Các ngươi cũng biết, ta vừa mới này mới vừa kết hôn, mấy năm nay ở bên ngoài cũng không đi theo chính mình cha mẹ, sẽ không làm quần áo, cho nên muốn muốn thỉnh đại tỷ giáo giáo ta, cũng cho ta ra dương võ làm một thân có thể xuyên đi ra ngoài quần áo. Này Hào thuyết. Này tính chuyện gì Lý Chiêu Hỉ lập tức liền đáp ứng rồi, lập tức liền nói, Đỏ Thâm sẽ làm quần áo, so với ta làm đều hảo, khiến cho nàng giữa trưa ăn cơm chiều cùng buổi tối cơm nước xong qua đi tìm người đi, hai người ghé vào một khối làm quần áo. Tiêu Đỏ Thâm cũng nói, đúng rồi, vừa lúc ta cũng muốn làm giày, khâu khâu và vá, hai người thấu một khối còn có thể trò chuyện. Vậy phiên thoái đại tỷ, bất quá giữa trưa liền không cần đi. miễn cho gây trở ngại kiều đại tỷ ngủ chưa Sở đình cười nói, ta giữa trưa nhưng không ngủ được kiều đỏ thấm một ngụm từ chối, giữa trưa ngủ xong rắc buổi chiều càng gây, ta giữa trưa không ngủ. Kiếm hành, vậy nói như vậy định rồi, ta liền chờ đại tỷ. Vài người lại nói trong chốc lát lời nói, sở đình mới về nhà. Chờ đến nàng đi rồi về sau, Lý Chiêu hỉ mở ra nàng sách tới bánh đậu xanh, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà mã mười khối điểm tâm. Đại khái chính là nửa cân trọng. Lý Chiêu hỉ cấp trong nhà hai đứa nhỏ một người nhéo một hối, làm cho bọn họ nếm thử hương vị, dư lại liền thu hồi tới. Đem bọn nhỏ đều tống cổ đi ra ngoài, mới cùng kiều đỏ thâm nói, xem này sở thanh niên trí thức người còn quái không tồi. Ta phía trước liền nói người không tồi, lần trước trả lại cho như vậy nhiều đường đỏ, là cái hảo ở chung. Kiều đỏ thâm này sau lại cấp sở đình đưa quá rất nhiều lần đồ ăn, xem như rất hiểu biết nàng. Là cái lười đến so đo hảo tính tình. Phía trước nhưng thật ra không thấy ra tới, tới chúng ta đội đều hai năm, đều đều lên tiếng. Đó là nhân ra không yêu nơi nơi xuyến môn nói xấu. Hành, dù sao hảo ở chung phải hảo hảo chỗ, quê nhà tới gần, nói không chừng muốn chỗ vải thập niên đâu. Ai? Hôm nay sở đình buổi sáng nghe được bên ngoài có chút ồn ào, giống như người rất nhiều, nàng liền chạy ra đi xem náo nhiệt. Một người ở nhà lại không có gì sự làm, thật sự quá nhàm chán. Đi đến đám người hồn ào địa phương, quả nhiên đại gia vây quanh cái gì đứng, cũng chưa bắt đầu làm việc, có người trong tay còn cầm cái cốc đâu. Phần 14 Sở đình đến gần vừa thấy, trung gian bị vây quanh chính là một chiếc xe bò, mặt trên lục tục xuống dưới mấy cái quần áo tả tơi láo nhân, mấy cái người trẻ tuổi ăn mặc chế phục đứng bên ngoài vây, vây quanh làm cho bọn họ xuống xe. Sở Đình nhìn đến cái kia chế phục liền rất quen mắt, lại cẩn thận hướng mấy người kia, rốt cuộc nhìn đến mặt vô biểu tình Dương Võ đứng ở trong đó. Nay vừa thấy chính là ở chấp hành cái gì nhiệm vụ, chính thức đi làm trong lúc đầu, Sở Đình cũng không nghĩ khiến cho Dương Võ chú ý quá giấy hắn, nhưng Dương Võ vẫn là lập tức nhìn đến ở trong đám người nàng, mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một tia ý cười. Sở Đình cũng hướng hắn cười cười, sau đó liền nhìn kia mấy cái lão nhân, xuyên đều thực phá. hơn nữa đều nhìn qua thực hoảng loạn, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Sau đó liền thấy kia xuyên chế phục người chung một cái giống như là dẫn đầu, đối đại gia hỏa nói, này mấy cái là mặt trên hạ phóng lại đây phần tử xấu, về sau liền dựa đại gia tích cực giám sát, làm cho bọn họ cải tạo lao động. Hạ phóng. Sở Đình lập tức nghĩ tới trong tiểu thuyết nữ chủ trong đó một cái bàn tay vàng, chính là hạ phóng người, vài người cắt có bản lĩnh, có sẽ giám định đồ cổ. Có thương nghiệp đại lao sẽ giáo như thế nào làm buôn bán, còn có cái gì mặt trên chức vị cao, tóm lại các loại lợi hại, các loại nghiêu bẻ người đều hội tụ ở bọn họ cái này nữ chủ ở đội sản xuất, trở thành nữ chủ bàn tay vàng. Giữa trưa Dương Võ trở về, hắn không chỉ có là chính mình trở về vẫn là mang theo mấy cái xuyên đồng dạng xuyên chế phục chính là buổi sáng sở đỉnh thấy mấy người kia, còn không có vào cửa, Dương Võ liền hô to, tức phụ. Ta này mấy cái huynh đệ giữa chưa lại đây ăn cơm, ngươi xem nhiều làm vài món thức ăn chiêu đãi một chút. Mấy người này chung có người kêu tẩu tử, có người kêu đệ muội, sở đình hướng bọn họ gật gật đầu cười nói, nhất thời không kịp mua đồ ăn, trong nhà cũng không có gì tốt, các vị thứ lỗi. Bọn họ sôi nổi nói không có việc gì, tùy tiện ăn hai khẩu là được, đợi lát nữa còn phải đi về đâu, cũng liền lót lót bụng. sở đình đem hết cả người thủ đoạn giữa chưa làm một bàn lớn đồ ăn tuy rằng trên cơ bản đều là thức ăn chay chỉ có hai cái là thêm trứng gà sở đình không có thượng bàn ăn cơm mà là chính mình trốn đến phòng bếp đi một đám đại nam nhân ở đảng kia làm nàng thượng bàn nàng cũng không muốn. cơm nước xong vài người liền đi rồi dương võ lưu tại trong nhà buổi chiều cũng không cần đi làm vừa lúc trộm lười giúp sở đình một khối thu thập trên bàn chén đũa bọn họ một bên thu thập Sở đình liền hỏi hắn, buổi sáng tới mấy người kia là hạ phóng tới sao? Đúng rồi, là mấy cái hư phân tử, vừa lúc đến chúng ta đội cải tạo lao động, ta liền đi theo đưa lại đây. Dương Võ không thèm để ý nói. À, phần tử xấu, kia bọn họ nguyên lai đều rất lợi hại đi, không phải nói có phần tử xấu nguyên lai đều là cái gì mặt trên đại quan, cái gì giáo thụ linh tinh, bị hạ phóng tới sao? Sở đình ám chọc chọc muốn tìm hiểu một chút tình huống. vừa mới bắt đầu chiếm nữ chủ sinh ý thời điểm hắn sở đỉnh còn có điểm sợ hãi thật không co ấy nấy, nhưng hiện tại lớn như vậy bàn tay vàng bãi ở trước mắt không soát hảo cảm độ chẳng phải quá đáng tiếc dương vo nói như mày suy nghĩ một chút nói lợi hại như vậy có thể hôn thành như bây giờ bọn họ xuống dưới thời điểm trên người nhưng đều bị cướp đoạt sạch sẽ cái gì đều không có không còn một mảnh khẳng định đều là không có gì bản lĩnh đừng nghĩ này đó phần từ xấu Ngươi cũng đừng để ý đến bọn họ, đừng theo chân bọn họ đến gần. Cuối cùng còn không quên công đạo sở đình một câu. Sở đình trong lòng hô to, hạ phóng đến nữ chủ đội sản xuất phần tử xấu, kia có thể kêu phần tử xấu sao, kia rõ ràng là kim. Tay. Chỉ. Chương 23. Buổi chiều, Dương Võ không bắt đầu làm việc, liền ngốc tại trong nhà tưới tới vườn rau, sau đó nằm ở trên giường, tiểu chân bắt chéo xem sở đình làm quần áo. Sở đình làm đúng là phải cho dương võ ra ngoài xuyên y giề phục, là một bộ kiểu áo lèn nhìn, hẳn là đi, nàng chính mình tùy cơ phát huy làm một ít tiểu thay đổi. Như thế nào đo kích cỡ, như thế nào phùng cánh tay dưới nách, này đó địa phương đều phải kiểu đỏ thâm tan tầm đi theo xem nàng làm, sở đình đang ở thành thành thật thật dùng châm vững chắc phùng đường may. Nay cùng nàng lần trước cho chính mình làm váy ngủ nhưng không giống nhau, lần trước làm váy ngủ, nàng tự nhận là đường may đã tính không tồi. Vẫn là bị cười nhạo, lần này cần nhiều phùng hai tầng, hơn nữa muốn tinh mịn, nếu không xuyên đi ra ngoài quá mất mặt. Sở đình một bên phùng châm một bên cùng Dương Võ nói, những cái đó hạ phóng lại đây, các ngươi cũng không biết bọn họ là cái gì thân phận sao. Dương Võ chậm gì gì mà nói, không biết, dù sao ta không biết, có lẽ hổ ca đuổi kịp đầu liên hệ quá, biết đi, bất quá hẳn là cũng không có gì đại địa vị, lại nói có địa vị thì thế nào. còn không phải muốn đi trụ chuồng bò. Bằng không ngươi chiếu cố bọn họ một chút, chờ về sau bọn họ sửa lại án xử sai, chúng ta như vậy đưa than ngày tuyết người cũng có thể đến điểm chỗ tốt nha. Sở đình giống như lơ đang nói, muốn thử một chút, dương võ đối chuyện này phản ứng. Dương võ hừ một tiếng, không thèm để ý nói, sửa lại án xử sai, sao có thể. Như thế nào không có khả năng, ta nghe một chút ta ba mẹ nói qua, Nhà ta bên kia hạ phong xuống dưới liền có sửa lại án xử sai, trở về quan phục nguyên trước, còn đem tịch thu bất động sản, tài vật đều cấp còn đã trở lại, bọn họ như thế nào không thể đâu. Sở đình lời thề son sắt nói. Người ba mẹ khi nào nói? Chính là phía trước, viết thư cho ta thời điểm nhắc tới quá. Sở đình tìm lấy cơ này, kỳ thật nguyên chủ người nhà đã thật lâu không viết thư, nàng tới lúc sau đương nhiên cũng sẽ không viết thư trở về. Phải không? dương võ có chút do dự rốt cuộc có điểm bị thuyết phục hắn ở bên ngoài tới tiền chiêu số còn không phải là cùng những cái đó bị đả đảo phần tử xấu nhóm làm giao dịch những người đó nhìn như bị cướp đoạt sạch sẽ gia sản đều bị đánh tặc hết nhưng không dược ăn không cơm ăn thời điểm vẫn là sẽ đông khấu khấu tây khấu khấu tìm ra một ít đáng giá đồ vật này đó bị hạ phóng người có thể hay không cũng là như thế này kia chính mình cũng có thể từ giữa vứt đến chỗ tốt sao Dương Võ cũng nghĩ đến này trong đó kỳ ngộ. Không được, ít nhất hiện tại không được Dương Võ ngẫm lại nói, ngươi nói có lẽ có điểm dùng, nhưng là bọn họ hôm nay vừa mới bị hạ phong đến nơi này, khẳng định có rất nhiều người chú ý, chúng ta không thể làm chính mình dính lên những việc này, đến lúc đó nói không chừng muốn đi theo cùng nhau bị phê, đấu, biết không. Nói xong hắn lại nghiêm túc mà báo cho sở đình, ngươi nhưng ngàn vạn đường sau lưng đi tiếp tế bọn họ, vạn nhất bị phát hiện, kia liền ta khả năng cũng bảo không được ngươi. Sao có thể, ngươi lợi hại như vậy, ta cảm thấy toàn bộ đội sản xuất liền số ngươi nhất có tiền đồ, bằng không ta như thế nào sẽ gả cho ngươi đâu. Sở đình nho nhỏ chụp một cái mông ngựa. Dương võ bị chụp thật sự vui vẻ, tỏ vẻ, kia đảo cũng là, tình hình chúng ta còn là có thể cháo được ngươi. Bất quá việc này ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, tạm thời đừng dính tay, chờ nổi bật đi qua, ta nghĩ lại có hay không cái gì biện pháp. Dương võ cuối cùng vẫn là công đạo nói. Hành, đã biết. Sở đình thiết hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ta là như vậy không cẩn thận người sao, khẳng định sẽ không hiện tại đi tiếp cận bọn họ, ngươi yên tâm đi. Lại đây, ta tới thử xem cái này quần áo. Sở đình khâu vá một đoạn ống tay háo, đối với hắn thi đấu, dương võ liền thoải mái mà nằm ở đằng kia, làm hắn cánh tay nâng cánh tay, làm nhấc chân nhấc chân. Khâu vá xong có thể đơn thuần khâu vá. không cần phải kỹ thuật hàm lượng, không cần phải kiều đỏ thâm chuyên môn chỉ điểm, sở đình liền không có chuyện gì, dư lại cổ tay háo như thế nào thu, bả vai trô đó như thế nào làm bên người, nàng vẫn là muốn hỏi một chút kiều đỏ thâm mới được, chính mình không thể tùy tiện làm, vạn nhất cánh tay lại dối không khai liền phiền thoái. Không có chuyện gì, sở đình cũng tưởng nằm trên giường đi, dương võ vừa thấy đến nàng nằm lại đây, lại ôm nàng tưởng thân thiết. Không cần, ban ngày ban mặt. Sở Đình không muốn, ban ngày ban mặt, nhiều ngượng ngủ nha. Dương Võ cũng không muốn thế nào, hắn ở phương diện này vẫn là tay mới lên đường, cũng không thật muốn muốn ở ban ngày thế nào, chỉ là tưởng ôm nàng ngủ mà thôi. Sở Đình thấy không khí không tồi liền đề ra, chính mình vẫn luôn tưởng nói. Ta có thể mua mấy quyển thư trở về xem sao Sở Đình làm lúc nói, cả ngày ở nhà hảo nhàm chắn A, ta muốn tìm điểm thư trở về nhìn xem, cũng có cái tiêu khiển. thư dương võ có chút do dự hiện tại thư cũng không phải là thứ tốt càng ít càng tốt hắn là đương củ sát đội nhất biết sách này thượng dễ dàng động tay chân cho dù là hồng sách quý nếu là có cái tổn hại gì đó hoặc là ở mặt trên họa cái xoa cũng có người lấy cái này đi đương nói đầu nói không chừng liền phải chọc phiền thoái quá nguy hiểm vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ sở đình đương nhiên biết nguy hiểm nếu không nàng như thế nào hỏi đâu nếu là ngày thường nàng muốn nhìn cái gì thư Mua là được, còn chuyên môn hỏi một tiếng chính mình trượng phu làm gì, này lại không phải cổ đại, kia cũng quá thật đáng buồn. Nhưng này không phải đặc thù thời điểm sao? Người giúp ta từ thành phố mua, tính, nếu không ta chính mình đi thôi, tuyệt đối sẽ hảo hảo yêu quý, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, làm ơn a, ta thật sự rất muốn a. sợ đinh cuốn lấy hắn làm nũng. Dương võ bị nàng khó gặp kiểu thái hư ở, tự nhiên là cái gì đều đáp ứng, hảo, vậy mua đi. Thành phố có hiệu sách, ngươi là làm ta cho ngươi mang về tới, vẫn là chính mình đi mua. Ta chính mình đi, ha ha. Sở đình cao hưng nói, chính mình đi còn có thể chọn một chọn, đúng rồi, hiệu sách thư nhiều sao. Dương Võ suy nghĩ một chút, hắn tuy rằng không thường đi nơi đó nhưng cũng là đi qua, nói, nhiều, đặc biệt nhiều, ngươi có thể ngày mai đi xem. Đúng rồi, thành phố còn có phế phẩm chạm sao. Sở đình lại nghĩ đến một chút. phế phòng trạng có a ngươi đi nơi đó làm cái gì dương võ nghi hoặc hỏi đi nơi đó đảo thứ tốt ta Sở đình hứng thú bừng bừng nói nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu nữ chủ chính là ở nơi đó đảo đến cái gì danh nhân tranh chữ cái gì gỗ đỏ gỗ đàn gia cụ siêu lợi hại lần này nàng cũng phải đi nhìn xem ha ha dương võ buồn bực hỏi ngươi nghe ai nói nha nơi đó có thể có cái gì thứ tốt như thế nào không có Sở đình kích động phản bác, sau đó lại nghĩ đến có lẽ dương võ căn bản không biết những cái đó cái gì gỗ đỏ gỗ đàn giá trị, bất quá xem hắn cũng không phải một cái cổ hủ người, sau lưng cũng có làm tiểu sinh ý, sở đình cảm thấy có thể nói với hắn một chút. liền nói những cái đó địa chủ dùng cái gì ra cụ, không đều là hảo đầu gỗ sao, ta không phải nói chúng ta muốn đi đương địa chủ, chính là đem những cái đó đầu gỗ kéo trở về vừa lúc có thể, ngạch. làm thành băng ghế sao? nhà ta còn thiếu cái bàn, đều có thể làm. Dương võ bắn một chút nàng cái chán, cười nhạo nói, tưởng cái gì đâu, những cái đó thứ tốt đã sớm bị người lấy hết, ngươi nghĩ sao? Ta đều đi đảo quá đã không biết bao nhiêu lần. Cái gì? Sở đình chấn kinh rồi, chẳng lẽ phế phẩm trạm không phải hẳn là những người khác đều bỏ nếu bị lý? Cảm thấy là rác rưởi là ưu ác tính. Duy độc nữ chủ cảm thấy là thứ tốt, sau đó đào đến bảo sao? vì cái gì dương vo nói giống như mỗi người đều biết có thứ tốt giống nhau dương võ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong nhà không ai chỉ có bọn họ hai cái sẽ nhỏ giọng dạy dỗ chính mình tiểu tức phụ nhi ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết những cái đó là thứ tốt ta cái kia cái gì gỗ đỏ cái gì tranh chữ ngươi cho rằng người khác không biết nha thứ tốt đã sớm bị cướp đoạt vài luân lục soát khác vài thứ kia đều đáng giá mấy ngàn năm chẳng sợ hiện tại không đáng giá tiền Về sau khẳng định tiếp tục còn sẽ đăng giá, này đó đi ra lăn lộn ai không biết nha, sao có thể luân được đến ngươi những cái đó thứ tốt, những cái đó nhà tư bản, những cái đó địa chủ thứ tốt, còn là có thể ném ở kia chờ ngươi đi tìm. Suy nghĩ nhiều người, sở đình có chút thất vọng, nay cùng kịch bản không giống nhau nha, như thế nào mỗi người đều biết những cái đó là thứ tốt bộ dáng, như vậy chính mình còn như vậy đào bảo a bất quá nàng vẫn là không nhận thua mà nói. Ta đây cũng phải đi đảo một đảo, nói không chừng có cái gì tốt đâu. Nàng nghĩ chính mình lại không phải thời đại này người, nói không chừng có thời đại này người cho rằng không đáng giá tiền, nhưng về sau đáng giá đâu, tóm lại đi xem tổng không sai. Hành Dương Võ cũng không ngăn cản nàng, bất quá cùng nàng nói, nơi đó hôi đại, còn thực dơ loạn, ngươi ngày mai muốn đi tốt nhất xuyên trường tụ trưởng quái. Nga! Dương Võ nói, vừa lúc buổi sáng ngươi cùng ta một khối qua đi. Buổi sáng ngươi liền chính mình đi dạo hiệu sách cùng phế phòng trạng, giữa trưa ta lại mang ngươi đi tiệm cơm ăn cơm. Hảo A. Sở trời cao hưng mà nói. ngày hôm sau, hai người sáng sớm liền xuất phát, sở đình ngăn mặc trưởng tụ trưởng quái đi theo Dương Võ đi thành phố, mặt khác nói một câu, đi một giờ, nàng vẫn là cảm thấy rất mệt. Đi thành phố đem bánh đậu xanh dao cho thương trường sau. Ta trước đem ngươi đưa đi phế phòng trạng. Dương Võ nói. Không cần nha, ta chính mình có thể đi, ta biết phế phẩm chạm ở đâu. Sở đình xua xua tay. Ngươi biết cũng không đại biểu là có thể đi vào nha, đi thôi. Dương Võ kéo một chút sở đình cánh tay, sau đó lập tức liền buông lòng ra, không có ở trên đường cái lôi kéo nàng. Phế phẩm chạm bên trong là một cái giống kho hàng lớn giống nhau địa phương, chỉ có một môn, ngoài cửa có một người nam nhân ngồi ở một cái bàn trước mặt. Dương võ đi qua đi theo bên kia cạnh cửa thủ vệ nói nói mấy câu, sở đình liền đứng ở một bên ngốc ngốc nhìn, thủ vệ nhìn sở đình liếc mắt một cái, sau đó liền thả bọn họ đi vào. Dương võ cùng nàng nói, chính ngươi vào đi thôi, ta đi trước đi làm. Hảo! Sở đình vừa đi tiến kho hàng lớn may mắn dương võ làm chính mình xuyên trường tụ trường quái, nơi này đồ vật thật sự là quá nhiều quá rối loạn. Cũng không có người chuyên môn tới ấn ra cụ ấn sách vở ấn các loại đồ vật phân loại một chút, đều là lung tung mà chất đống ở bên nhau. Có cái loại này thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng bị tạp thoái chén đĩa, có các loại tạp lạn gia cụ, có xé nát sách vở, đủ loại thứ gì đều có, tưởng từ bên trong đào bảo rõ ràng là cái đại công trình. Sở đình đi phía trước đi, không cẩn thận bị một cái vươn tới chân bàn quải một chút, rất đau, nàng xoa xoa cánh tay. Toàn bộ kho hàng. hiện tại không có một bóng người chỉ có sở đình một cái nàng đồng phiên phiên tây nhìn xem gia cụ nàng cũng nhìn không ra tốt xấu tranh chữ trời ạ như vậy một đống sách vở chính mình muốn vào đi phiên sao không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a sở đình một đầu chát ở thư đôi thư rất nhiều có các loại truyền thống kinh thi tam tự kinh luận ngữ linh tinh đều bị xé lạ hiển nhiên bị làm như phong kiến còn sót lại cấp thanh trừ còn có ngoại quốc danh tác đương nhiên nhiều nhất chính là các niên cấp sách giáo khoa. Sở đình cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nhảy ra một bộ cao trung sách vở, muốn lấy về đi. đương nhiên trong đó còn gấp một quyển ngoại quốc danh tác, hoa trả nữ. đến nỗi cái gì danh nhân tranh chữ, thật không nhìn thấy, còn có tạp thoái đồ cổ chén đĩa, cũng là gì gì đều không có. Sở đình thật không biết kiểu tuyết rốt cuộc là như thế nào từ này một phòng rác rưởi chung nhảy ra những cái đó thứ tốt. đi ra ngoài thời điểm. Bảo vệ cửa cũng không phiên nàng sách theo thư, phỏng chừng là bởi vì dương võ quan hệ đi, thậm chí đều không có cân nặng, chỉ nhìn lướt qua khiến cho nàng cấp hai khối tiền cầm đi như vậy một chồng thư, vẫn là thực tiện nghi, sở định móc ra tiền thanh toàn trướng. Nàng hiện tại cũng là kẻ có tiền lạc. Nói đến cái này tiền, vẫn là nàng làm bánh đậu xanh mỗi ngày kiếm, dương võ cũng không tham ô, trực tiếp đem tiền lấy về tới giao cho nàng, có điểm làm nàng quản giao ý tứ. Đây cũng là hai người chi gian một bước thử đi. Dương võ chưa nói quá hắn thành ra phía trước tiền, sở đình cũng không hỏi, hiện tại còn không đến hỏi đến những cái đó tiền thời điểm, nói ra sẽ chỉ làm người cho nhau ngăn cách mới lạ. Nhưng là này làm bánh đậu xanh tiền, sở đình lấy không chút nào nương tay, đây chính là chính mình lao động đoạt được, mỗi ngày buổi sáng làm bánh đậu xanh gì đó, cũng thực vất vả đâu, tuy rằng làm không nhiều lắm. Dạo xong phế phòng trạng, nàng lại đi hiệu sách tìm một vòng, nói như thế nào đâu, vẫn là có khóa ngoại thư có thể xem, cứ việc đại đa số đều là hồng sách cuối cùng lãnh tụ trích lời, nhưng trong đó cũng có một ít cùng loại với cảnh thế hàng ngôn linh tinh thư, bất quá nói đều là ta dê ở chiến tranh kháng nhật chúng phát sinh chuyện xưa, làm ngoan cường chống cự, tuy rằng lại hồng lại chuyên, nhưng cũng có thể làm hưu nhàn thời điểm sách báo, sở đình mua hai bổn, đi dạo một buổi sáng phố. Sở Đình xách theo hai chồng thư đi nhà hàng quốc doanh tìm Dương Võ hội hợp. Chương 24 Sở Đình đến tiệm cơm thời điểm, Dương Võ còn không có lại đây đâu, nàng liền ngồi ở nơi đó đợi trong chốc lát, tiệm cơm cái kia người phục vụ đã không quen biết nàng, thấy nàng ngồi ở kia không gọi món ăn, còn bạch chiếm chỗ ngồi, chiều nàng trợn trắng mắt. Sở Đình nhìn như không thấy, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, một lát sau, Dương Võ mới lại đây. Dương Võ vào cửa nhìn đến Sở Đình cùng nàng cùng nhau muốn đồ ăn, mới nhìn đến trên mặt đất phóng hai chồng thư, kinh ngạc một chút, "Ha hả, ngươi cũng thật không khách khí, cư nhiên tìm ra nhiều như vậy thư." Sở Đình là bởi vì nàng lười đến ra cửa, cho nên hy vọng chính mình một lần mua xong được, Dương Võ cũng phiên hai buồn, nói, "Đây đều là cao trung sách giáo khoa sao? Ngươi muốn xem?" Nhàm chán thời điểm chính mình nhìn xem sao, ta không có thượng quá cao trung, muốn nhìn một chút thư. Hiểu biết một chút sở đỉnh thượng quá cao trung, nhưng nguyên chủ không có, cho nên nàng muốn nhìn một chút cái này niên đại cao trung sách vở. Đúng rồi, sách theo hai chồng thư ở trên đường đi sẽ không có việc gì đi. Sở đình vẫn là hỏi một chút, nàng vốn là cảm thấy dương võ là cụ sát đội, chính là chuyên môn tra trên đường người, hẳn là sẽ không tra được trên người mình, cho nên mới đánh bảo giám sách hai chồng tử thư ở trên phố đi tới, nhưng vẫn là muốn hỏi một tiếng, không có việc gì. Chúng ta đội ở tại thành phố cũng thường xuyên đi phế phẩm trạm tìm thư. a, bọn họ còn đọc sách ra. Sở đình không nghĩ tới củ sát đội cũng có như vậy hái học tập. Đương nhiên không phải, ha ha dương võ bị chọc cười, bọn họ là lấy về ra điểm bếp lò, dùng giấy điểm dễ dàng nhất điểm. Nga sở đình hiểu rõ, kia đợi lát nữa nếu là gặp được các ngươi đội người ta liền nói lấy về đi nhóm lửa. Đúng vậy, mau ăn, đợi lát nữa cơm nước xong ngươi liền trở về sao? Vẫn là lại đi dạo, trở về đi, không có gì hảo dạo. Hiện tại có thể dạo cũng liền bách hóa thương trường, mặt khác địa phương cũng không có gì hảo đi, dương võ mỗi ngày tới thành phố, trong nhà cái gì đều không ít, cái gì cũng không thiếu. Phần 15 Hai người cơm nước xong, sở đình liền một người đi trở về, một hồi về đến nhà, sở đình liền gấp không chờ nổi mà lật xem nổi lên nàng sách trở về này đó thư, đầu tiên chính là những cái đó sách giáo khoa. Buổi sáng ở phế phòng trạm, nàng cũng đã xem qua những cái đó thư, nói thật, nếu không phải thư thượng viết cao chung hai chữ, nàng đều nhận không ra đây là cao trung sách giáo khoa, phân biệt là ngữ văn, công nghiệp cơ sở, nông nghiệp cơ sở cùng một bộ toán lý hóa tự học bộ sách, bộ sách là 63 năm xuất bản, tổng cộng có 17 sách, bao hàm toán học hóa học bao nhiêu tam giác từ từ. Sở đình phiên phiên quyết đoán đem nó ném tới một bên. Nàng hiện tại thật sự không nghĩ phí đầu vóc xem này đó, hơn nữa nàng phát hiện mặt trên thật nhiều nội dung chính mình cư nhiên đều sẽ không. Sở đình đem muốn ở thất thất năm thời điểm, nhiều thu thập này bộ thư bán đi điểm này ghi tạc trong lòng, sau đó quyết đoán ném ở một bên, bắt đầu phiên chính mình mang về tới mặt khắc thư. Một bên lật xem sách giải trí, một bên ha ha ăn vặt, sở đình cảm thấy loại này sinh hoạt phi thường tốt đẹp. Mãi cho đến Trần Mỹ Phương tìm tới môn thời điểm. Nàng còn mỹ tư tư ở cân nhắc trong nhà tương lai cái phòng ở như thế nào quy hoạch, không sai, Dương Võ cùng nàng đã thương lượng qua, sang năm liền khởi phòng ở, mà hiện tại đã là tháng 11, sang năm thực mau liền đến. Sở đình đang ở làm phòng ốp thiết kế đồ, nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng hoàn toàn không học quá, họa thuần túy nghiệp dư chỉ cung tham khảo, Dương Võ cũng sẽ cho nàng để một ít ý kiến, tỷ như tân vê đúc cờ tu ở đâu, tỷ như phòng tu mấy gian. hai tử như thế nào ngủ linh tinh. Trần Mỹ Phương lại đây thời điểm sở đình nhìn đến nàng còn có chút kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây, là có chuyện gì sao? Trần Mỹ Phương lần trước tuy rằng bởi vì kết nhóm ăn cơm sự, hai người nháo đến có điểm không vui, nhưng cũng không sẽ rách mặt, chỉ là từ đó về sau nàng liền không lại đến quá mà thôi. Hiện tại nàng lại tới tìm sở đình, sở đình cũng sẽ không đối nàng mặt đen. Trần Mỹ Phương sắc mặt như thường, cùng chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau, nói, ta tới tìm ngươi đi cấp Quyên tỉ đưa hạ sinh lệ A. quên tỷ, sở đình trên mặt trong nháy mắt nghi hoặc bị trần mị phương đã nhìn ra, kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không không đi thôi, quên tỷ đối chúng ta còn tính không tồi, hiện tại nàng sinh hải tử, chúng ta đến đi xem đi, mọi người đều là thanh niên trí thức, đại thật xa đến nơi đây tới, thế nào cũng coi như là nàng nhà mẹ để người đi, không nói cái khác, Liền tính đưa hai cái trứng gà cũng có thể làm nàng trên mặt đẹp một ít. Đi a như thế nào không đi, quên tỷ là hai ngày này sinh sao? Sở đình đã nhớ tới phía trước Trần Mỹ Phương cùng nàng nói qua, phỏng trừng là La Hồng Quyên đã sinh. La Hồng Quyên là 65 năm hạ phong đến nơi đây, nàng không giống sở đình hạ phong đến nơi này thời điểm mới 16 tuổi, nàng hạ phong tới thời điểm cũng đã 20 tuổi, đến nơi đây ngây người mấy năm, kiên trì không được tìm cá nhân gà cho. Gả người là trong đội một người ra, phía trước đều sinh quá một cái nữ nhi, lần này các nàng cũng hẳn là đi xem nàng. Liền hôm nay sao ra tòa hỏi, hiện tại qua đi sao? Đúng vậy, ta tới là chuyên môn tới tìm ngươi, tiểu nhân đều ở giao lộ kia chờ. Kia muốn mang, các ngươi đều tặng cái gì lệ a? Sở đình sợ đưa trọng hoặc đưa nhẹ, tưởng trước tiên hỏi một chút. Chúng ta lại không giống người, hiện tại ăn uống không lo. Cả ngày đã ở nhà không dùng tới công trần mỹ phương trong giọng nói lộ ra một tia toan khí. Tiếp theo nói, chúng ta là thanh niên trí thức điểm một khối thấu, đưa chính là mười mấy trứng gà, hơn nữa một bao đường đỏ cùng một bao bánh hạch đào. ngươi này hiện tại đều làm bánh đậu xanh, muốn đưa một chút đi. Sở đình không lý nàng toan lời nói, nàng hiện tại tưởng chính là giống loại này sinh hài tử sự, giống như trong đội người giống nhau đều sẽ tặng lễ. Nàng này nguyên bản là thanh niên trí thức. hiện tại lại gả cho trong đội người, kia đơn độc đưa một phần cũng là hẳn là. Đáng tiếc Dương Võ không ở nơi này, sở đình thầm nghĩ, liền dựa theo chính mình tưởng chuẩn bị, cầm nửa bao đường đỏ, lần này nàng không như vậy choan váng, chỉ lấy nửa bao, lại cầm một bao bánh đậu xanh. ngẫm lại cảm thấy này đó không sai biệt lắm, bất quá sau lại nàng cẩn thận ngẫm lại, phát hiện trong trí nhớ La Hồng quên vẫn là rất chiếu cấu nguyên chủ, cân nhắc một chút lại cầm hai cái trứng gà. Tìm một cái tiểu rổ, đem đồ vật đều đặt ở bên trong nhìn còn hành, chủ yếu là rổ, nếu là lấy cái đại rổ, như vậy một chút đồ vật nhìn có điểm xấu hổ, nhưng lấy cái tiểu rổ, nhìn liền thích hợp nhiều. Sở đình lại thay đổi một thân xiêm y gì, mới đi ra ngoài cùng Trần Mỹ Phương nói, hành, kia chúng ta cùng nhau đi thôi. Sở đình cùng Trần Mỹ Phương đi cùng tiểu nhân hội hợp, tiểu nhân sách theo đồ vật là các nàng cùng nam thanh niên trí thức một khối thấu tiền mua. Nhưng là nam thanh niên trí thức cũng không có tới, bởi vì sợ La Hồng quên nhà chồng để ý, cho nên liền các nàng ba cái nữ thanh niên trí thức qua đi xem nàng. Sợ đình dọc theo đường đi đều là đi theo Trần Mỹ Phương các nàng đi, bởi vì nàng không quen biết lộ, đi rồi cũng không vài phút liền đến một chỗ gạch phòng trước mặt, lúc này trong đội đại đa số nhân gia kỳ thật đều là thổ phòng ở, gạch phòng là tương đối thiếu, La Hồng quên gã này hộ nhân gia, ít nhất từ phòng ở thượng xem. xem như quá đến cũng không tệ lắm đại môn không khóa ba người vào cửa hô một tiếng liền trực tiếp vào cửa từ trong phòng nên tiến vào một cái phụ nữ trung niên nhìn các nàng cười nói trần thanh niên trí thức tiểu thanh niên trí thức còn có sở thanh niên trí thức các ngươi đều tới rồi quyên tử ở trong phòng đâu mau vào đi đi ngồi nói rồi tay muốn tiếp nhận trần mỹ phương trên tay xách theo rổ trần mỹ phương thân mình một phiết tránh đi ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu tẩu tử Chúng ta đây đi vào. Trung niên nữ nhân thấy Trần Mỹ Phương như vậy, sắc mặt có chút không tốt, hừ một tiếng, thân mình vừa chuyển hướng phòng bếp đi, Trần Mỹ Phương mang theo các nàng hướng trong phòng đi, cãi lại thượng còn nhỏ vừa nói, hừ, còn tưởng tham chúng ta đổ vật đâu. Lại cùng sở đình cùng tiểu nhân hai cái nói, nếu là làm nàng cầm đi, vậy không nhất định có thể có bao nhiêu đến la tỷ trong tay. Sở đình đi theo đi vào nhà ở, mở cửa mạnh đi vào, trong phòng khí vị có chút khó nghe có điểm mùi máu tươi, còn có nhàn nhạt tao khí, hẳn là tiểu hài tử tạ vị. Duy nhất một cái cửa sổ nhỏ hộ cùng sở đình ra cái kia phòng ngủ giống nhau, dùng lá mỏng che chở không ra phòng, dẫn tới trong phòng phi thường ám. Tiến vào sau, sở đình nhìn đến trên giường nửa ngồi một nữ nhân, trên đầu bao một khối khăn lông, nhìn đến các nàng tiến vào tái nhật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vô vô ván giường nói, các ngươi tới, mau ngồi. ngồi trên mép giường. Trần Mỹ Phương ngồi qua đi, sở đình tìm một cái ghế ngồi, toàn bộ trong phòng chỉ có một ghế, tiểu nhân lại không nghĩ ngồi ở trên giường, liền nửa dựa vào cái bàn đứng ở chỗ đó cùng La Hồng Quyên nói chuyện. Trần Mỹ Phương đem rổ đặt ở một bên, nói, quyên tỷ này sinh chính là là cháu trai vẫn là chất nữ. La Hồng Quyên nhìn lướt qua bên cạnh trẻ con, cười nói, Nhi tử, đang ngủ đâu? Vài người nói chuyện, vừa rồi cái kia phụ nữ trung niên lại đi vào tới trong tay bưng một chén canh âm dương quay khi nói đệ muội mau ăn canh đây chính là tam đệ chuyên môn làm mẹ giết gà liền vì có thể cho tiểu cháu trai hạ xuống sữa đáng thương nhà ta đại hỉ mỗi ngày nuôi gà cũng không ăn đến một ngụm thịt xem ta nói cái này làm gì mau uống đi này trứng gà ta cầm đi phòng bếp buổi tối còn có thể cho ngươi hầm cái trứng gà nói muốn thuận tay sách đi trần mỹ phương đặt ở một bên rổ La Hồng quên đột nhiên đứng dậy bắt lấy rổ, đem nó chuyển qua giường bên trong, mặt vô biểu tình nói, không cần, không phiền thoái đại tẩu, ta này đang nói chuyện đâu, đại tẩu trước đi ra ngoài đi. Như vậy rõ ràng lệnh đuổi khách làm kia trung niên nữ nhân lạnh mặt, một quăng ngã rẻm cửa đi ra ngoài, sở đỉnh các nàng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục nói chuyện, không một hồi, thấy La Hồng quên lộ ra mệt mỏi, liền cáo từ rời đi. Đi ra thời điểm. Sở đình rõ ràng cảm giác được tiểu nhân cùng chính mình giống nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nhân không nhịn xuống liền hỏi Trần Mỹ Phương, quên tỉ như thế nào gả cho nhân ra như vậy nha, nàng tốt xấu cũng là từ trong thành tới, thượng quá cao trung đâu, kết quả như bây giờ, còn bị thuốc dục sinh nhi tử, thật là. Trần Mỹ Phương điểm môi, có điểm châm chọc nói, ngươi nghĩ sao, này đã xem như điều kiện tốt, ngươi không thấy được phòng ở đều là gạch phòng. hơn nữa quên tỷ nàng nam nhân người cũng không tồi cả gia đình ở khó tránh khỏi sẽ co va va đập đập sao có thể không ra vấn đề ở đâu chị em dâu chi dằn cũng dễ dàng ra vấn đề ngươi về sau nếu là gà chồng trừ phi gả cho trong nhà chỉ có một nhi tử nếu không không chừng cũng muốn như vậy đâu ta đây tình nguyện không gả chồng tiểu nhân đủ rũ than một câu tiếp theo lại nói liền tính gả chồng cũng không gà cho trong đội toàn bộ đội sản xuất thượng quá cao chung đều không có mấy cái Cùng bọn họ nói lời nói, ta nhưng nói không đến một khối đi, nhìn liên phiền, gà cho trong đội người, phỏng trừng cả đời cũng cứ như vậy. Nói xong này một câu, nàng lại lập tức nghĩ đến chính mình bên cạnh đứng sở đình, còn không phải là gà cho trong đội sao, chính mình nói như vậy cũng quá cái kia, lập tức lại chuyển hướng sở đình giải thích nói, ta không phải nói ngươi, nhà ngươi dương võ còn rất có tiền đồ, hiện tại không phải đều đến củ sát đội sao. Không quan hệ. Sở đình không thèm để ý, quá đến thế nào nàng chính mình trong lòng rõ ràng là được. Ba người tách ra, sở đình hồi chính mình ra nhìn chính mình họa sân thiết kế đồ, còn có vẫn luôn đoán giận tiểu hai gian, tuy rằng phòng ngủ rất nhỏ, nhưng chỉ có bọn họ hai tại đây trụ, đại bộ phận thời gian còn chỉ có nàng một người, thật là vạn phần may mắn. Buổi chiều nhìn đến Dương Võ trở về, trực tiếp cao hưng ôm hắn hôn một cái. Dương Võ bị nàng khó gặp nhiệt tình làm nốc, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, vì ngươi nỗ lực kiếm tiền điểm tán. Cái gì tán? Sở đình cười mà không nói. Buổi tối hai người nằm ở trên giường, sở đình đem đèn dầu lấy tiến đặt ở mép giường ngăn tủ thượng, ở đèn phía dưới đọc sách, hiện tại có tiêu khiển hắn, nàng liền không nghĩ ngủ như vậy sớm, 7 giờ 7-8 điểm liền ngủ gì đó, ngủ đến nhiều cũng thực vất vả. Dương Võ ngồi ở một bên cân nhắc sự tình, hiện tại bị hạ phóng sự đã không ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hắn nghĩ đến như thế nào có thể tiếp cận những cái đó bị hạ phóng người, phải biết rằng loại sự tình này vội không đổi muộn, đã muộn chỗ tốt đều bị người khác cầm đi. Hắn đối loại sự tình này còn rất quen thuộc, tưởng lấy được những người này tín nhiệm như lấy, không cần thoải mái hào phóng tiến lên đi nói muốn giúp hắn, sẽ chỉ làm người cảm thấy không có hảo ý. Chương 25 Dương võ tưởng xong việc, thấy sở đình vẫn mẹ mắt ở dưới đèn đọc sách, thấu tiến lên hỏi, như thế nào? Sách này có cái gì đẹp? Ta vừa trở về liền gặp ngươi vẫn luôn đang xem. Khó coi nha, nhưng là, có thể cho hết thời gian. Sở đình đầu cũng chưa ngâng hồi hắn. Cùng ta ở bên nhau còn chưa đủ cho hết thời gian nha. Dương võ đẻ ở nàng trên vai cũng hướng thư thượng xem. Kia không giống nhau A sở đình đẩy ra hắn. Đúng rồi, ta hôm nay ở phế phẩm trạm nhìn đến rất nhiều trung học sách giáo khoa. Ngươi sách giáo khoa đâu? Đều ném sao? Dương võ tránh ra có chút mất tự nhiên nói, hỏi cái này làm gì, ta không có sách giáo khoa. Không có sách giáo khoa, vậy ngươi như thế nào đi học? Từ từ, ngươi sẽ không không thượng quá học đi. Sở đình kinh ngạc, không quen biết tự sao. Trời ạ, chính mình cư nhiên cũng không quen biết tự người tổ hợp thành gia đình, sở đình trăm triệu không nghĩ tới. Đời trước nàng cảm giác chính mình bốn phía cơ hồ liền chưa thấy qua nhiều ít không quen biết tự người. Ít nhất giống nàng bạn cùng lứa tuổi đều là nhận thức, không nghĩ tới nhà, nhưng nàng cũng không có cảm thấy chính mình cùng dương võ chi gian có bao nhiêu ngăn cách nhà, chẳng lẽ không có internet thông tin mấy thứ này, thật có thể giảm bất người với người chi gian câu thông thượng khoảng cách. Không thượng quá, bất quá ta nhận thức tự, tự học. Dương võ cường điệu nói, hắn nhưng không muốn làm cái này có văn hóa thanh niên trí thức tức phụ, cảm thấy chính mình là cái chữ to không biết một cái người. Chính mình học có thể nhận thức nhiều ít, sở đình có chút không tin. Dương võ xác thật không thượng quá học, hắn sinh ra thời điểm vừa mới giải phóng, lớn lên một ít, ca ca đi đi học, đệ đệ muội muội mới sinh ra, hắn muốn ở nhà làm việc, không rảnh đi đi học. Tuổi lại lớn hơn một chút, có thể đi học, vừa vặn lại đụng tới, cái kia năm đầu ăn đều ăn không đủ no, đói bụng đều đau, nào còn có cái gì tâm tình đi đi học nha, chờ thật vất vả thiên thai đi qua. lại hoa mấy năm mới từ thai họa mang đến ảnh hưởng đi ra. Khi đó hắn đã 15-16 tuổi, lại đi cùng những cái đó vài tuổi hài tử cùng nhau đi học biết chữ, hắn ném không dậy nổi người này, dương lão đầu tiểu lao thái cũng ném không dậy nổi người này, tự nhiên là không đi. Cứ như vậy, hắn thành là trong nhà mấy cái hài tử chung, duy nhất không thượng quá học, lưu tại đội sản xuất trong đội thượng 2 năm công. Hắn tự giác như vậy quá đi xuống, cả đời đều không có cái gì tiền đồ. liền chính mình chạy đến thành phố hôn đi. Dương lão đầu cùng kiều lão thái thấy hắn không thành thật bắt đầu làm việc, cả ngày loạn hốn, đánh cũng đánh không nghe, mắng cũng mắng không nghe, dưới sự tức giận đem hắn cấp đơn độc phân ra. Hiện tại nhìn xem, may mắn chính hắn chạy ra đi, nếu là còn một cái kính ngốc tại trong nhà bắt đầu làm việc, à, có thể có hôm nay thống khoái nhật tử sao. Thấy sở đình vẫn là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Dương Võ có chút xấu hổ buồn bực, Xoay người nằm ở trên giường, đem chăn lôi kéo, che đến trên đầu ngủ, không để ý tới nàng. Sở đình thấy hắn như vậy có chút buồn cười, khép lại sách vở bỏ đến hắn chăn thượng, nói với hắn, ai, nếu không ta tới dạy ngươi biết chữ đi, ngươi hiện tại ở bên ngoài đi làm, cũng có rất nhiều yêu cầu biết chữ địa phương đi. Dương võ không để ý tới nàng, sở đình một cái kính dây dưa, còn tưởng rỗi tay đến trong chăn, dương võ ở bên trong gắt gao túng chăn. Chính là không cho sở đình thực hiện được. Hai người náo loạn trong chốc lát, sở đình tuổi đen ngủ, đèn tắt, trong phòng một mảnh đen nhánh, sở đình nhỏ giọng nói, khiến cho ta dạy cho ngươi đi, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì, ngươi ở nhà không cũng không có chuyện gì sao, nhiều nhận chữ nổi có cái gì không tốt. Sau đó sở đình lại dùng dương võ nhất để ý hài tử tới dụ dỗ hắn, về sau ngươi nhi tử sinh ra. nếu là biết chính mình ba ba không quen biết tự nên nghĩ như thế nào nha đều xem thường ngươi Hắc, hắn dám dương võ nghe lời này không vui ta nhận thức nhiều ít tự cũng là hắn lao tử hắn dám xem thường ta thử xem hắn đương nhiên không dám kia vạn nhất người khác cười nhạo hắn đâu người khác cười nhạo hắn lao ba không biết chữ về sau rồi nói sau dương võ không để ý tới nàng buồn đầu ngủ kỳ thật dương võ trong lòng là muốn học hắn vẫn luôn là tương đối có tiến tới tâm biết chữ tự nhiên cũng là trong đó một chút chỉ là hắn lại ngượng ngùng cùng chính mình tức phụ học đối tức phụ giống học sinh đối với lao sư giống nhau sao kia tính cái gì nam nhân quá không có nam tử khí khái dương võ có một tí xíu không vui sở đình còn lại là thuần túy nhàn không có chuyện gì tưởng dạy hắn biết chữ lại một cái nàng là có một ít tính toán cùng dương võ cùng nhau quá đi xuống ít nhất hiện tại tạm thời còn không có về sau muốn cùng hắn ly hôn tính toán đây là nói ở dương võ không có xuất quỹ hoặc là mặt khác làm người không thể chịu đựng dưới tình huống nàng tạm thời còn không có nghĩ tới phân không xa rời nhau vấn đề đã có tính toán ở bên nhau kia tự nhiên phải vì về sau cộng đồng đề tài suy nghĩ tổng không thể vẫn luôn không biết chữ đi hiện tại làm hắn nhận thức càng nhiều tự cũng là một chuyện tốt huống chi sở đình biết này hỗn loạn niên đại cũng liền mấy năm nay Chờ đến 77 tháng 5 năm 78 năm về sau, dương võ cái này diều võ dương ai củ sát đội đội viên, chỉ sợ không thể lại làm đi xuống. liền tính lập tức đi cũng liên tục không được mấy năm, về sau bọn họ còn không biết có cái gì đường ra đâu. Nhiều nhận thức tự về sau liền tính cải cách mở ra, làm buôn bán hoặc là thế nào, mới có thể không bị lửa không bị hố. Buổi tối ngủ đến sớm, ngày hôm sau đại khái 4-5 giờ chung. Sở Đình liền rời giường hơn nữa, rốt cuộc ngủ không được, nàng tự mình cảm giác từ đi vào 60 niên đại về sau, cả người trạng thái đều hảo không ít, cơ hồ đều không có lại mất ngủ qua. Tuy rằng nàng trước kia cũng không có như thế nào mất ngủ, đều là làm xong kiêm trước mệnh đến nhắm mắt liền ngủ rồi. Hiện tại vừa không thức đêm cũng không có gì phiền lòng sự, mỗi ngày thoải mái nằm ở trên giường, cảm giác giống như làn da đều khá hơn nhiều. Sáng sớm lên, nhìn xem bên cạnh giường võ còn đang ngủ. Nàng liền lên bắt đầu nấu cơm, gần nhất nàng đối nấu ăn sinh ra một chút hứng thú. Trước kia ở hiện đại thời điểm, nàng cũng sẽ nấu cơm, nhưng kia đều là khi còn nhỏ ở cô nhi viện học, sẽ làm nồi to đồ ăn, thế cho nên làm cái gì đồ ăn đều là một loại nồi to đồ ăn hương vị, không thể ăn. Nhưng sau lại chờ nàng rời đi cô nhi viện, lại bắt đầu trọ ở trường trụ tốc xá, cũng không có chính mình không gian, cũng không xào quá tiểu nồi đồ ăn. Cho nên hiện tại chính mình có thể xào, nàng liền bắt đầu cả ngày nghĩ cân nhắc như thế nào nấu cơm ăn, dù sao hiện tại thời gian cũng nhiều. Đương nhiên phiền toái nhất chính là nhóm lửa, dùng cái này tuổi lửa nồi siêu phiền thoái, may mắn nàng trước kia thiêu quá, vàng không hiện tại khẳng định chịu không nổi. Hôm nay buổi sáng nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, làm trong nhà trước kia ăn cuốn bánh, trước quán một cái bánh thêm trứng gà, lại phóng thượng xào rau, cuốn một cái bánh ăn lên phá lệ hương. Một cái khác tiểu táo thượng lại ngao điểm cháo, sáng sớm thượng nhiệt nóng hầm hập ăn một đốn, no no, đặc biệt thoải mái. Đáng tiếc không có lạp xưởng giam đông linh tinh, trước kia nàng ăn cuốn bánh liền khao chính mình liền sẽ thêm một cái giam đông. Dương võ chính là bị phong bếp truyền đến mùi hương cấp hương tỉnh, nằm ở trên giường nhìn phong bếp phương hướng, có người cùng chính mình cùng nhau trụ chính là Hảo, quyến luyến cọ cọ chăn dối đầu vào trong ổ chăn, hít sâu một hơi, nhảy dựng lên bắt đầu rửa mặt. Hôm nay nhưng còn có nhiệm vụ đâu. Rửa mặt xong cùng sở đình hai người một khối đem cơm bưng lên trên bàn bắt đầu ăn cơm. Sở đình bưng chén đối với lộn xộn giường đệm cùng dương vo nói, xây nhà thời điểm, nhất định phải cái cái chuyên môn ăn cơm phòng. Về sau ngàn vạn không thể còn như vậy ăn, cảm giác chăn thượng đều một cổ đồ ăn vị. Ngươi không phải họa cái kia đồ sao, đến lúc đó đều tùy ngươi, tưởng như thế nào cái như thế nào cái, dù sao cái đến khởi. Hừ hừ. Sở đinh chiều hắn cười cười. Cơm nước xong Dương Võ liền bước đi, hôm nay khai những cái đó hạ phóng người phê, đấu sẽ, muốn ở công xã Quảng Trường cử hành, Dương Võ làm củ sát đội người muốn đi duy trì trật tự. Hắn tính toán ở lúc ấy đối bọn họ hơi phóng thủy, cẩn thận thi triển một ít chính mình thiện tâm, đối bọn họ hơi chiếu cố, biểu hiện ra bản thân là theo chân bọn họ một đầu, lấy được bọn họ tín nhiệm, đây chính là cái kỹ thuật sống, không thể bị những người khác nhìn ra tới. Nếu không nói liền phải ra vấn đề lớn. Công xã cùng thành phố là ở tương phản phương hướng. Dương Võ ngày hôm qua đã cùng trong đội người ước hảo, trực tiếp ở công xã Quảng Trường gặp mặt. Bởi vì hạ phóng người vừa lúc ở bọn họ đội, cho nên từ hắn đem những người đó mang đi, đại gia ở nơi đó chạm mặt. Dương Võ bay thẳng đến trong đội chuồng bò đi đến, tới rồi chuồng bò thời điểm, mấy người kia đang ở nấu cơm sáng đâu. Bọn họ cũng không có nổi cũng không có cái thìa, cái gì đều không có. tìm một cái vứt đi ấm sành tạm chấp nhận dùng. Bên trong phóng một đoàn cháo dạng đồ vật, cũng không biết là cái gì, phỏng trừng có giao dại, đội trưởng ở bọn họ mới vừa hạ phóng tới thời điểm cho điểm ăn, làm cho bọn họ sống tạm. Những người này ngày hôm qua cũng đã biết hôm nay muốn đi phê, đấu, hiện tại nhìn thấy dương võ tới cũng không kinh ngạc, nhìn thấy hắn có chút run run rẩy rẩy nói, lập tức liền hảo, hiện tại liền có thể đi. Liền muốn ăn xong cơm sáng cũng không dám nói, Ngược lại là Dương Võ không thèm để ý nói, không quan hệ, không quan hệ, các ngươi trước đem cơm sáng ăn đi, không ăn trên người không sức lực không tinh thần, cũng chịu không nổi hôm nay. Rốt cuộc này đốn cơm sáng rất có khả năng là bọn họ hôm nay duy nhất một có thể ăn cơm, không ăn nói quá gian nan. Mấy cái lao nhân nhìn đến Dương Võ như vậy thái độ, còn có chút kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cũng không nói gì thêm, ai cũng không dám xuất đầu nói cái gì. chỉ yên lặng ở múc cấm xanh cháo dương võ động động cái mũi cẩn thận ngửi ngửi lại làm bộ không thèm để ý bộ dáng trộm ngắm vài lần phát hiện ấm sành là có một ít chân chính lương thực hắn biết đội trưởng chỉ cấp những người này một ít mạch chấu chấu cám dùng để sống tạm không đói chết người thôi nhưng này ấm sành tựa hồ còn có một ít mặt khác ăn bất quá hắn không có nói ra hắn hiện tại lại không phải tới tìm phiền thoái ngược lại là tới giao hảo đương nhiên sẽ không nói ra tới Chẳng qua trong lòng lại nghĩ, ha, những người này quả nhiên có trộm tàng đồ vật, nếu không như thế nào sẽ làm ra mặt khác ăn đâu. Cái này hắn càng kiên định muốn giao hảo những người này ý tưởng, chẳng sợ không giao hảo, cũng muốn cùng những người này làm làm buôn bán mới là, chờ bọn họ ăn xong, Dương Võ mang theo bọn họ đi hướng công xã Quảng Trường. Nói như vậy, những người này đều sẽ bị trói tay hoặc là thế nào, nhưng Dương Võ lười đến làm điều thừa cho chính mình tìm phiền toái. Phần 16. lãnh vài người đi đến quảng trường dọc theo đường đi cũng tiêu phí không ngắn thời gian đi đến kia thời điểm dương vo còn hảo những người khác đều đi được cả người là hãn mệnh đến không được tới rồi quảng trường thời điểm còn không có người tới đâu nông nhàn thời điểm mọi người đều tưởng ở nhà ngủ nhiều một hồi nghỉ ngơi hai ngày đại đội quảng bá cũng còn không có thông chi đâu đến nỗi củ sát đội người bọn họ càng là ngủ đủ rồi mới đến Dương Võ khiến cho bọn họ trước ngồi ở trên quảng trường chờ, chính mình cũng ở một bên ngồi. Chương 26 Thái Dương dần dần dâng lên, hiện tại là 11 tháng, thời tiết không nhiệt có điểm âm lánh, Dương Võ quần áo xuyên nhiều đảo không chế lánh, kia mấy cái lao nhân lao thái thái đã xúc ở một bên run bần bẩn. Qua một hồi lâu, mới lục tục có các đội đội viên lại đây, củ sát đội người cũng dần dần đến đông đủ, công xã đại đội trưởng gặp người đều đến không sai biệt lắm. Mới cầm đại loa đứng ở trung gian kêu, làm cho bọn họ mấy cái quỷ gối quảng trường trung gian, bắt đầu nhất nhất cở trách bọn họ tội trạng. Làm cho bọn họ làm xong tự thuật báo cáo về sau, lại làm cho bọn họ vây quanh quảng trường chuyển, đều là cung eo đà bối tay cột vào sau lưng. Bọn họ ở trên quảng trường chuyển thời điểm, chung quanh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ người hướng bọn họ ném đá ném đồ vật Đương nhiên không có trứng thúi nhưng ném, trứng thúi cũng có thể ăn không tới phiên bọn họ. Dương võ liền ở một bên vẫn luôn bận bận rộn rộn nhìn qua tựa hồ ở đông vội tây vội, trên thực tế lại không có đối vài người hạ cái gì nặng tay, vẫn luôn ở lưu chữ tay đâu Đến giữa trưa thời điểm, mọi người đều lục tục tan đi ăn cơm, ai cũng vô tâm tình cùng những người này háo cả ngày, bọn họ tắc bị lưu tại quảng trường quỷ gối nơi này tiếp tục sám hối chính mình hành vi phạm tội. Dương võ lưu tại này nhìn bọn họ, mặt khác củ sát đội đội viên cũng đi ăn cơm. Công xã mặc kệ cơm hiện tại lại không có nhà ăn, bọn họ ước định chính là dương võ lưu tại này nhìn người, trong đó một cái khoảng cách nơi này gần, từ ra đưa cơm tới cấp dương võ, căn cứ tưởng cùng những người này nhiều tiếp xúc ý tưởng, dương võ liền đồng ý. Đưa cơm người kia liền ở tại công xã phụ cận ly rất gần đội sản xuất, giữa trưa cơm nước xong lập tức liền cấp dương võ tặng một ít, còn đề nghị quá muốn hay không hai người bọn họ thay phiên, dương võ cấp cự tuyệt. Dù sao giữa chưa liền như vậy trong chốc lát, qua lại chạy cũng không thú vị. Lại nói cái này thiên hắn cũng là có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hắn lại không giống này đó bị phê, đấu người chỉ có thể lại đói lại mệt quỷ gối này, hắn tưởng nghỉ ngơi tùy thời có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi. Người kia cấp dương võ đưa cơm là hai cái bánh bao trung gian gấp dưa muối, màn đầu là làm, xem như không tồi thức ăn. Hắn đi rồi dương võ chính mình ngồi ở kia. Trực tiếp liền đem hai cái bánh bao cấp ăn sạch, ăn xong sau hắn mới đi công xã đại đội văn phòng nơi đó muốn thủy. Cầm một cái trà lu, chính mình uống lên một ít thủy, thấy bốn phía không ai hắn tính toán cấp mấy người này uy một chút thủy, hắn cũng sẽ không đem màn thầu đưa lên đi làm cho bọn họ lót no bụng linh tinh, này thuần túy là ngốc tử làm sự, chỉ cần cấp điểm nước là đủ rồi. Dương võ bưng chén trà, bởi vì bọn họ tay bị bó, cho nên không có biện pháp chính mình dùng tay uống nước. Dương võ ở thị sát quá chung quanh sát thật không ai về sau, mới bưng chén trà đi đến người đầu tiên trước mặt, chén trà đối với hắn miệng nói, "Nhạ, uống nước, không uống này nhưng chịu đựng không nổi chịu không nổi, tốt xấu cũng nhuận nhuận khẩu. Chính là người đầu tiên giống như bị dọa sợ vẫn là như thế nào, nhìn Dương võ liếc mắt một cái, hoảng loạn lắc đầu, cuối cùng toàn bộ thân mình đều diêu lên, toàn bộ vùi đầu trên mặt đất, không muốn cũng không có uống. dương võ cũng không có miễn cưỡng lại đi hỏi người thứ hai kết quả người thứ hai cũng không uống dương võ huy một vòng cuối cùng có một người chịu không nổi nữa uống một ngụm cũng không biết vì cái gì ở dương võ huy bọn họ uống nước xong lúc sau bọn họ giống như chẳng những không có cùng dương võ quan hệ thân cận lên ngược lại càng thêm cẩn thận cảnh giác giống như ở phòng bị hắn dường như dương phòng không biết là vì cái gì kỳ thật là bởi vì bọn họ tốt xấu cũng từng một đám thân cư địa vị cao hoặc là một thế hệ đại sư từ đã xảy ra bị thân nhân cử báo bị hạ phóng sự trong lòng tự nhiên phá lệ cảnh giác dương võ ở ngày đầu tiên đem bọn họ đưa đến đội sản xuất thời điểm là không chút cầu thả không lưu tình sau lại lại biểu hiện ra thiện ý tuy nói dương võ biểu có vẻ không rõ ràng thực tùy ý tận lực không cho người phát hiện nhưng bọn hắn bị tín nhiệm nhất người ban đứng tự nhiên cảm thấy hắn có khác mục đích Đương nhiên, Dương Võ cũng xác thật có khác mục đích. Dương Võ nhận thấy được bọn họ cảnh giác về sau, mà không lên tiếng lui về, tính toán quá hai ngày lại động tác. Những người này hiện tại quá cẩn thận, có thể nói là nơm nớp lo sợ thấp thỏm lo âu, phi thường không hảo tiếp cận, vẫn là không cần cùng thật chặt mới hảo. Buổi chiều tới quảng trường bọn họ người đã thiếu, rất nhiều người đều không muốn đem cả ngày thời gian háo ở cái này thượng. Buổi tối sau khi kết thúc lại là Dương Võ đem bọn họ đưa về như đội sản xuất trùng bò, lần này hắn không có đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa, mà là đưa bọn họ đến địa phương về sau quay đầu liền đi rồi. Đi đến một nửa, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện phải đi về nói cho bọn họ, ngày mai không cần lại đi quảng trường, vốn dĩ tính toán chính là liên tục 3 ngày khai phê, đấu đại hội, nhưng sau lại phát hiện này quá chậm trễ đại gia sinh sản công tác, vì thế quyết định mỗi cách 5 ngày phê. đấu một lần. Tuy rằng sáng mai không ai đi gọi bọn hắn, chính bọn họ cũng nên trong lòng hiểu rõ. Nhưng Dương Võ cảm thấy vẫn là chuyên môn đi nói một tiếng, tốt xấu cũng soát cái tồn tại cảm. Đi ở trên đường hắn ẩn ẩn thấy phía trước có một cái nữ, ở đi hướng chuồng bò phương hướng. chuồng bò là ở vào một cái tương đối hẻo lánh địa phương, bởi vì như mỗi ngày muốn đi ăn cỏ, chủ chính là cách này chút cỏ dại gần địa phương. Tự nhiên ly ở nhà có điểm xa. Nhìn đến phía trước người. Dương võ có chút buồn bực, không biết ai còn ở cái này điểm qua đi, bởi vì hắn đưa những người này trở về thời điểm đã thời gian tương đối chế, cái này điểm hẳn là không có người lại ở bên ngoài lắc lư, đặc biệt là còn đến này đó hẻo lánh địa phương. Thấy người kia còn quay đầu lại khắp nơi vọng, dương võ không biết ở vào cái gì tâm thái vội vàng trốn đến một đống đống cỏ khô mặt sau, không nghĩ làm người nọ thấy, thấy người nọ hướng phía trước đi rồi, dương võ lại lặng lẽ đi ra theo ở phía sau. Thấy người lén lút bộ dáng, Dương Võ liền thích đi theo, có đôi khi không biết sẽ được đến cái gì tin tức tốt đâu. Dương Võ đi ở mặt sau, càng nhìn càng cảm thấy phía trước nhân thân ảnh có chút quen mắt, như vậy béo người trong đội nhưng không thường thấy, có điểm giống Tiêu tuyết, chỉ là so lần trước nhìn thấy tiểu tuyết lại gầy rất nhiều, Dương Võ quả thực có chút không thể tin được, có người tại như vậy đoạn thời gian nội gầy nhiều như vậy. Hơn nữa Dương Võ vẫn luôn cảm thấy người này có chút tà môn. Đột nhiên liền sẽ làm bánh đậu xanh, sẽ làm buôn bán, sẽ cùng người đàm phán không nói, ở biết chính mình ra chiếm nàng bánh đậu xanh sinh ý lúc sau, cư nhiên vẫn không nhúc nhích cũng không có ra chiêu hoặc là thế nào, chỉ là tới cửa nói nói mấy câu, thậm chí liền nháo đều không có nháo, này cũng quá không đi tầm thường lộ, dương võ vẫn luôn lo lắng nàng ở trong lòng nghẹn cái gì hư chiêu đâu. Hiện tại cái này điểm nàng tới nơi này làm cái gì? Dương võ có chút buồn bực. theo ở phía sau vẫn luôn cẩn thận che giấu chính mình thân hình dần dần tới gần chuồng bò thời điểm hắn hoàn toàn ẩn ở phía sau không cho chính mình hiện thân quả nhiên kiều tuyết ở đến chuồng bò lúc sau lại xoay người hướng bốn phía nhìn hồi lâu xác thật không ai ở phụ cận lúc sau mới dám chậm rãi đi vào chuồng bò dương võ ở kiều tuyết đi vào chuồng bò lúc sau một lát sau mới đi ra đống cỏ khô chậm rãi tiếp cận chuồng bò mặt sau tránh ở nơi đó nghe lén muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì Ngày mai hẳn là không cần lại đi đi. Còn muốn lại đi đâu, muốn liên tục 3 ngày. Đối thoại thanh truyền tới, Dương Võ nghe ra câu đầu tiên thật là kiểu tuyết thanh âm. Kêu các vị đêm nay hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, ăn được một ít, một ngày không ăn thật sự là quá thương thân thể. Ngày mai còn như vậy chỉ sợ gian nan. Cũng không phải là sao. Một cái sâu kín tiếng thở dài nói. Đúng rồi, các ngươi đội cái kêu kêu Dương Võ người thế nào? Một thanh âm hỏi. Dương võ làm sao vậy? Tiêu tuyết buồn bực vì cái gì sẽ nhắc tới hắn? Hắn hôm nay giống như đối chúng ta đặc biệt chiếu cố, không biết có cái gì mục đích. Tiêu tuyết suy nghĩ một chút nói, Dương võ người kia, sớm mấy năm liền bắt đầu ở bên ngoài hốn, mấy năm trước chưa đi đến củ sát đội thời điểm, hắn liền cùng thành phố những cái đó hồng, vệ, binh nhóm cùng nhau ở bên ngoài phá phách cướp bóc, hiện tại cũng không so nguyên lai like hảo bao nhiêu, chỉ sợ là bất an hảo tâm. Quả nhiên như thế một cái khác thanh niên nói, hôm nay hắn như vậy ân cần thời điểm, ta liền buồn bực, cũng không biết tưởng từ chúng ta trên người được đến cái gì đâu. Chúng ta có cái gì có thể làm hắn nhớ thương đâu. Một cái giả mua nữ nhân thanh âm nói, như thế nào không có, chỉ sợ là tưởng lại bộ ra cái gì báo đi lên lãnh công đâu. Hắn tức phụ cũng là trước hai năm xuống nông thôn đến chúng ta đội thanh niên trí thức, có một lần ở bên ngoài té xỉu bị hắn ôm trở về. liên bất đắc dĩ gả cho hắn cũng là đáng thương tiêu tuyết bổ sung nói vài người ở trong phòng nói chuyện lại không biết lời nói đều bị bên ngoài dương võ nghe được hơn nữa đem hắn tức chết đi được phi cấp mặt không biết xấu hổ những người này còn có ta tức phụ chính là chính mình nguyện ý gả tới không phải ta cưỡng bức dương võ phẫn hận chính mình đi trở về ra chờ về đến nhà thời điểm sở đình đã làm tốt cơm đang ở chờ hắn Dương võ nhìn đến trên bàn đồ ăn trong lòng tức giận mới ít đi một ít, xem, này còn không phải là tức phụ nhi chính mình nguyện ý hảo hảo cùng chính mình sinh hoạt sao. Đáng giận, những người này ngoài miệng xoạch xoạch không ngừng, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, cư nhiên dám ở sau lưng nói lao tử nói bậy. Sở đình nhìn ra hắn không cao hứng, nàng hiện tại đã không giống ban đầu như vậy cùng hắn xa lạ, có điểm sợ hắn, thấy hắn không cao hứng, cũng chỉ là thuận miệng hỏi, làm sao vậy? ở bên ngoài bị khinh bị lạm phát sinh chuyện gì cùng ta nói nói. Dương Võ ngay từ đầu nói không có gì, một ít việc nhỏ, sau lại lại nhịn không được cùng sở đình nói kiểu tuyết tiếp cận những cái đó hạ phóng người, mà những cái đó hạ phóng người tình nguyện cùng nàng có tiếp xúc cũng không phản ứng chính mình sự. Sở đình nghe thấy cái này có chút khiếp sợ, chẳng lẽ đây là nữ chủ quan hoàn. Chuyên trúc với nữ chủ bàn tay vàng, không phải những người khác có thể nhớ thương. Sở đình trong nháy mắt có chút mê mang, nàng đã làm không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình làm như vậy, nàng ngẫm lại chính mình lúc ban đầu mục tiêu, giống như chính là ngốc tại nơi này thoải mái dễ chịu quá chính mình tiểu nhật tử. Hiện tại đâu, nàng muốn đi lấy lòng những người đó? Sau đó đâu? Thì thế nào đâu? Chẳng lẽ chính mình thật sự có thể theo chân bọn họ học cái gì sao? Chính mình có cái kia kiên nhẫn có cái kia nghị lực sao? Những cái đó dám bảo tri thức dám định thủ đoạn, cho dù ở hiện đại có một ít nông cạn trên mạng có thể tra được, chính mình liền xem đều không xem, chẳng lẽ hiện tại chính mình liền sẽ đi nghiêm túc học sao? sở đinh không biết, còn có làm buôn bán, nàng đi thỉnh giáo cái gì học cái gì đâu, liền tính thật sự học xong, nàng chẳng lẽ thật sự sẽ đi thương trường giao tranh, ở nơi đó ai phong một cõi cùng người lục đục với nhau sao, nàng nguyện ý làm như vậy sao? Nàng rõ ràng muốn sinh hoạt chính là giống như bây giờ mỗi ngày thoải mái dễ chịu ngốc tại trong nhà, không cần làm việc, gì cũng không cần làm, nằm đương cá mặn. Nay liền giống như bầu trời rớt tiền, ngươi chỉ dùng cầm bao tải tiếp là được, không, cũng không phải rớt tiền, hẳn là bầu trời đánh cháo tử, cầm bao tải tiếp nhận bánh bao, còn phải đem bánh bao cấp bán mới có thể đổi thành tiền. Nhưng sở đình hiện tại đã có bánh bao có tiền, có thể thoải mái dễ chịu mỗi ngày nằm. Chẳng lẽ còn muốn vất vả đi lấy bao tải đứng trên mặt đất cả ngày chờ tiếp sao? Sở đình cảm thấy chính mình có chút xinh ngốc này liền giống như bầu trời rất bánh có nhân Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái loại này sẽ không bị cái gọi là dụ hoặc sợ mê hoặc Sẽ không dễ dàng đi tham tưởng những cái đó không thuộc về chính mình đổ vật Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai đương một ít kỳ ngộ đương một ít bàn tay vàng bại ở ngươi trước mặt thời điểm Ngươi lại thanh tâm quả dục cũng sẽ nhịn không được muốn chiếm hữu. Tỷ như rõ ràng ban đầu ban đầu thời điểm nàng tưởng chính là rời xa nguyên văn nam nữ vai chính, hảo hảo quá chính mình tiểu nhật tử, chính là hiện tại nàng đoạt nữ chủ bánh đậu xanh sinh ý, còn muốn đi ăn vạ trời cao cấp nữ chủ bàn tay vàng. Tiếp theo đâu, nàng còn sẽ làm cái gì, nàng có thể hay không cũng cùng nữ chủ đấu lên, từng bước một đi vào mê cục chung lại không tự biết. cuối cùng không thể đủ lại giống như một cái khách quan thư người ngoài giống nhau, có thể lý tri đối đại thế giới này đâu. Chương 27 Sở đình một như vậy tưởng liền cảm giác được trong lòng xương mù hoàn toàn tan đi, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, nàng căn bản không cần thiết cùng những người này giao hảo, nàng nghĩ tới cũng không phải như vậy sinh hoạt, không cần thiết cùng nữ chủ đối thượng, nàng cũng là không cái kia tinh lực không cái kia tâm thần đi theo ai đấu, với ai lục đục với nhau. Nàng nhất hy vọng quá chính là thoải mái dễ chịu thanh nhàn sinh hoạt. Như vậy tưởng tượng, nàng liền từ bỏ cùng những người đó tiếp xúc ý tưởng, bởi vậy còn khuyên dương võ, thôi bỏ đi, đừng ở giao hảo những người đó, miễn cho lại bị người khác phát hiện, đem phiền thoái dẫn tới trên đầu mình, đến lúc đó chúng ta nhưng quá không thượng hiện tại ngày lành. Như thế nào, ngươi sửa ý tưởng? Phía trước không phải còn tâm tâm niệm niệm nói những người đó có cái gì đại bản lĩnh, về sau sẽ bị bình. Phản, muốn chúng ta hảo hảo lấy lòng bọn họ sao, như thế nào đỗng nhiên thay đổi ý tưởng. Dương võ trọn lông mày buồn bực nhìn nàng. sợ đình xấu hổ một chút, Phản bắt nói, không phải lấy lòng, là giao hảo, làm rõ ràng, này hai người là không giống nhau. Lại tiếp theo nói, chính là không nghĩ bái, đột nhiên cảm thấy như vậy nguy hiểm cũng quá lớn, chúng ta như bây giờ sinh hoạt không phải man tốt sao, vẫn là chớ chọc những cái đó sự. lại nói bọn họ đều cùng tiểu tuyết giao hảo, chỉ sợ sẽ không lại cùng chúng ta quen thân. Vừa nói đến tiểu tuyết, dương võ còn có chút khí bất quá, bọn họ là khi nào thông đồng, rõ ràng không phải mới đến hơn một tháng sau, như thế nào nhanh như vậy liền thuộc về, hơn nữa ở ta trước mặt trăng, cái gì đều không cần, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, như thế nào còn tiếp thu nhân gia đồ vật? ta xem bọn họ ăn lương thực chính là tiểu tuyết gốc. Nữ nhân này, Lần trước ta liền cảm thấy nàng tà môn thật sự. Quản nàng có cái gì vấn đề đâu, chúng ta đừng lại chú ý bọn họ, cũng đừng lại cùng nàng đối thượng. Sở đình không nghĩ làm dương võ cùng tiểu tuyết đối thượng, tuy rằng nàng xuyên qua đến cái này trong sách khả năng sẽ thay đổi một chút sự tình, nhưng là nữ chủ quan hoàn loại sự tình này ai có thể nói rất đúng đâu. Bọn họ cướp nàng bánh đầu xanh xinh ý, nàng không phải là cùng những cái đó hạ phóng người giao hảo, khiến cho bọn hắn trở thành nàng bàn tay vàng sao. Lại như vậy đi xuống, chính mình cùng Dương Võ nói không chừng liền trở thành kiểu tuyết sinh ý thượng đá cây chân. Trong tiểu thuyết đều là như thế này, ác độc nữ xứng phá hư nam nữ chủ cảm tình, phá hư phá hư ngược lại làm cho bọn họ cảm tình tăng nhiệt độ. Vẫn là thôi đi, sở đình có chút lùi bước. Dương Võ trên mặt còn có chút tức giận bất bình. Sở đình nhìn thấy đẩy hắn cánh tay một chút, nói, đừng lại trêu chọc nàng, nghe được không? Dương Võ bất mãn. Nữ nhân kia sợ nàng làm cái gì, ngươi như thế nào luôn là giống như đối nàng thật cẩn thận. Vấn đề này Dương Võ lần trước liền phát hiện, liền ở Kiều tuyết tới nhà bọn họ qua đi, sở đình chính mình khả năng không cảm thấy, Dương Võ lại nhận thấy được nàng đang nói đến Kiều tuyết khi, ngự khi có chút trột dạ có chút lùi bước. Sở đình đương nhiên sẽ không nói ra bản thân lo lắng, chỉ là nói, tóm lại ngươi không được lại cùng nàng có cái gì dây dưa, nghe được không? Bằng không ta nhưng hoài nghi ngươi có cái gì ý xấu đâu. Nói ý có điều chỉ trên dưới ngó hắn hai mắt. Nói cùng ta có thể coi trọng nàng dường như. Dương võ cảm thấy đây là đối chính mình vũ nhục Như thế nào ngươi còn trướng mắt nhân ra. Sở đình nói, chỉ huy hắn đem cơm đoan đến trong phòng đi, cơm chiều còn không có ăn đâu. Sở đình nói như vậy không phải không có nguyên nhân, nữ chủ chính là nữ chủ, lớn lên tự nhiên là xinh đẹp. Tuy rằng hiện tại còn hơi có chút tiểu béo, nhưng nàng dần dần gầy xuống dưới. Nguyên lai bị tê tiểu nhân đôi mắt chậm rãi biến đại, ngũ quan ở trên mặt thịt mỡ thối lui sau chậm rãi bắt đầu hiện sơn lộ thủy, xác thật là mỹ nữ bộ dáng. Nếu không như thế nào có thể gánh nổi nữ chủ đâu? Hơn nữa nàng tuy rằng béo nhưng làn da hảo, mắt thường có thể thấy được về sau chân chính gầy đi xuống sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Hừ, ai ai muốn ai muốn đi. Dù sao ta không thích nàng như vậy. Ta liền thích ngươi như vậy. Dương Võ nói tay chân không thành thật, dùng tay sờ sờ sờ đỉnh mặt. Sở Đình một quay đầu đem hắn tay đánh rơi xuống, đừng chạm vào ta mặt, tay nhiều dơ nha. Này giờ sao? Dương Võ bắt tay duỗi đến nàng trước mặt lắc lắc, như thế nào ôi a? Kết quả vừa thấy, xác thật có điểm dơ. Hắn hôm nay một ngày ở bên ngoài, vừa trở về còn không có rửa tay đâu. Xem, mau đi rửa tay. Sở Đình phẫn nộ hô một tiếng. Làm hắn đi rửa tay, mặt chính là càng sờ càng bẩn. Cái này để tài bị hai người ngắt lời hôn qua đi, sở đình còn tưởng rằng Dương Võ buông xuống, lại không biết hắn nếu là tâm nhãn đại người cũng sẽ không vẫn luôn không cho nhà cũ người dính một chút chỗ tốt rồi. Những người này cấp mặt không biết xấu hổ, không cho các ngươi điểm thủ đoạn không biết tiểu ra lợi hại, Dương Võ lén lút nghĩ như thế nào có thể lăn lộn bọn họ. Sở đình đối này đó một mực không biết, nàng đang ở trong nhà tổng vệ sinh đâu. Mắt thấy mùa đông mùa tới, trong nhà hậu chăn muốn hủy đi tháo giặt tẩy cấp phơi khô, hiện tại khăn phủ giường đều không phải giống hiện đại giống nhau một cái đại cái lồng đem bị tâm trọng lên bên trong, mà là trực tiếp cùng bị tâm cùng nhau phùng thượng, muốn tháo giặt phải đem tuyến mở ra, chờ tẩy làm phơi khô lại cấp phùng thượng. sở đêm liền ở lăn lộn những việc này đâu, lại còn có muốn đem trước kia áo đông quần đông đều cấp nhảy ra tới, chỉ là những việc này liền phiền toái chết nàng. Sở đình quyết định mỗi ngày làm một chút, mỗi ngày làm một chút, tranh thủ ở mùa đông tới phía trước đem những việc này giải quyết rớt. Cũng may theo thời tiết dần dần biến lãnh, bánh đậu xanh doanh số lại không có biến đại, nàng không cần lại mỗi ngày đều làm bánh đậu xanh, chỉ dùng cách 3 ngày làm một lần, nhiều làm một chút, cùng ngày bán không xong liền đặt ở thương trường nơi đó bán cái 2-3 tiền, dù sao thời tiết lãnh có thể bảo tồn thời gian trường, không hề giống phía trước như vậy. cần thiết cùng ngày làm cùng ngày bán đi, sợ xuyến vị Đội sản xuất tân thanh niên trí thức lại đến, năm nay tới ba cái nam thanh niên trí thức, không có nữ thanh niên trí thức, nữ thanh niên trí thức luôn luôn tới rất thiếu, hoặc là bị phân đi địa phương khác, dù sao bọn họ đội sản xuất mấy năm nay chỉ tới bốn cái nữ thanh niên trí thức. sợ đình liền cảm thấy đi, này thanh niên trí thức tựa như cắt rau hẹ dường như, một vụ một vụ, mỗi năm đều phải tới mấy cái. Năm nay chỉ tới ba cái đã xem như rất ít, các đội viên cũng đều đối này đó thanh niên trí thức tập mãi thành thói quen. Thanh niên trí thức điểm phòng ở đủ trụ, liền trực tiếp đem bọn họ an bài đã đi đâu, đều không có ở trong đội khởi cái gì gọn sóng. Bất quá sở đình có một lần ở cùng tiểu đỏ thấm cùng nhau bộ chăn thời điểm, nghe tiểu đỏ thấm nói qua nói lần này tới ba cái thanh niên trí thức, có một cái nam thanh niên trí thức lớn lên phá lệ không tồi. nghe nói là dẫn tới trong đội chưa lập gia đình các thiếu nữ sôi nổi động tâm này đó đều không liên quan sở đình sự nàng cùng trong đội người cũng không thân trước mắt quen thuộc cũng liền tiều đỏ thấp một nhà nhưng thật ra không thèm để ý những việc này ngược lại là chú ý dương võ mấy ngày này không biết ở bận việc cái gì một người ẩn xoa xoa có đôi khi cân nhắc sự có đôi khi còn cười đâu sở đình cảm thấy hắn không có hảo ý không biết ở tính kế người nào dương võ đúng là tính kế người Hắn đương nhiên không có khả năng là cái tâm nhãn đại, bị người ta ngầm nói, hắn trong lòng rất là khó chịu, cho nên hắn tính toán trảo kiểu tuyết một cái hiện hành, xem nàng còn dám không dám cùng những cái đó phần tử xấu âm thầm kết giao, còn sau lưng nói hắn nói bậy, ha ha. Đến nỗi như thế nào chảo nàng hiện hành đâu, tự nhiên là từ những cái đó bị hạ, phóng người chung xuống tay. Dương võ ở lần thứ hai này đó hạ phóng người ở quảng trường du hành sau. Hướng công xã lãnh đạo nhóm kiến nghị nói, này chỉ du, hay một ngày liền thả lại đi, sao có thể quảng cái gì dùng, ăn uống no đủ ở chỗ này quỳ một ngày, nói không chừng không dùng tới công bọn họ còn nghỉ ngơi đâu, không bằng làm cho bọn họ liên tục tại đây ngây ngốc ba ngày. Hơn nữa lần trước buổi tối đưa bọn họ sau khi trở về, ta phát hiện những người này còn rất có tinh thần, không chừng là ai trên đường cấp tặng ăn. Ta liền nghĩ không bằng đem cái này giấu ở nhân dân trung địch nhân cấp trào ra tới. Công xã lãnh đạo nhóm đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhiều phê, đấu bọn họ đối chính mình lại không có ảnh hưởng, còn có thể trương hiển chính mình kiên quyết ủng hộ trung ương thái độ, ai có thể không muốn đâu. Dù sao chịu tội không phải bọn họ. Phần 17 Ngày đó, này đó hạ, phóng người lại đi Quảng Trường Du, hành phê, đấu đi. Tiểu tuyết ở vào lúc ban đêm sách theo trang cơm canh rổ trộm chạy đến chuồng bò nơi đó, kết quả chuồng bò không có một bóng người. Nàng còn không biết những người này muốn liền đấu ba ngày đâu, hơi chút đợi trong chốc lát, vô pháp lại tiếp tục chờ. Dù sao cũng là kết quả hơn người, hiện tại ở tại nhà chồng, nếu như bị nhà chồng người phát hiện, chính mình buổi tối không ở nói sẽ phi thường nguy hiểm, sẽ bị người ta nói nói. Tuy rằng nàng hiện tại đã thông qua chính mình nỗ lực cùng nhà chồng người quan hệ hòa hoãn một ít, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít mới là. Tiêu Tuyết chỉ đương những người này hiện tại phòng chừng là còn không có trở về, phải về tới lại muộn một ít, vì thế đem trong rổ đồ ăn lấy ra tới phóng tới chuồng bò, chính mình tắt sách theo không rổ về nhà. Ngày hôm sau nghe được những người khác nghị luận, Tiêu Tuyết mới biết được nguyên lai like những người này vào lúc ban đêm cũng không có bị thả lại chuồng bò. mà là ngốc tại công xã quảng trường tiếp tục tiếp thu phê, đấu, hơn nữa muốn hợp với ba ngày đâu. Ban ngày thời điểm nàng trộm chạy tới một chuyến chuồng bò nhìn liếc mắt một cái, chính mình tối hôm qua thượng phóng cơm đã lạnh thấu. Những người đó buổi tối thật sự không có trở về, loại này thiên ở như vậy lánh trên quảng trường ngây ngốc ba ngày, mệnh đều phải xóa nửa điều, Tiểu tuyết thật sự lo lắng. Vì thế nàng ở ngày hôm sau buổi tối xách theo rổ lên đường, Vốn dĩ nàng là không dám đi như vậy xa, bởi vì từ các nàng đội sản xuất đến công xã Quảng Trường, thật sự là một đoạn không nhỏ khoảng cách, phải đi gần một giờ đâu, nàng một nữ nhân hơn phân nửa đêm đi ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm cũng quá không đủ thông minh. Nhưng nàng lại không nghĩ từ bỏ như vậy một lần cơ hội, tục ngữ nói hoạn nạn thấy chân tình, không phải sao. Đại buổi tối, nàng đương nhiên không có khả năng ở chính mình ra khai hỏa, may mắn nàng trọng sinh trở về tuy rằng giảm béo, Nhưng cũng ăn không quen trong nhà thô giáp đồ ăn, cho nên chính mình trong phòng có có thể ăn đồ ăn vặt, hơn nữa buổi tối thừa màn thầu, còn xách một túi khoe sọ, tính toán khi đó không ai nói hiện điều, làm cho bọn họ ăn chút nóng hổi, còn trang một hồ thủy, có thể nói là trang bị đầy đủ hết. Hơn phân nửa đêm nàng liền một người hướng quảng trường nơi đó đi tới, nàng còn không biết dương võ lúc này chính như hổ rình ngồi ở kia chờ nàng đâu. Buổi tối lộ không dễ đi. Nhưng Tiểu Tuyết trong lòng có chút sợ hãi, cứ việc nàng trọng sinh một lần nhưng đại buổi tối nàng nhưng không nghĩ coi chuyện gì, cho nên dọc theo đường đi đi không chậm, chỉ dùng hơn nửa giờ cư nhiên khiến cho nàng đi tới. Ly quảng trường còn có không nhỏ khoảng cách thời điểm, Tiểu Tuyết liền bắt đầu dừng lại, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, việc nặng cả đời, nàng trở nên phá lệ cẩn thận, đặc biệt là loại sự tình này. Cẩn thận quan sát trên quảng trường, một mảnh đen nhánh. Không có người cấp những người này điểm cái ngọn nến gì đó, tiểu tuyết ở dưới ánh trăng ủy vào chính mình tuổi trẻ hào thị lực, cẩn thận đếm đếm trên quảng trường người. Sau cá nhân là trình tề, lại cẩn thận quan sát một chút phát hiện chung quanh là không có người, chỉ có bọn họ sau cái, sau đó mới chậm rãi từng bước một tiểu tâm đi tới. Mau đến quảng trường thời điểm, lại ẩn thân với một cây đại thụ mặt sau, cẩn thận quan sát xác định không có người, mặt sau công xã văn phòng cũng là một mảnh đen nhánh. Không có người, cửa sổ trói chặt, sau đó mới cẩn thận đi đến những người đó trước mặt. Trần Gia Gia, Lâm Mãi Mãi, Tiêu Tuyết đi đến bọn họ trước mặt, nhỏ giọng tiêu lên. Ai, Tiêu nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Bị tiêu Trần Gia Gia người ngẩng đầu, thanh âm thực suy yếu, bọn họ đã hai ngày không ăn cơm, không như thế nào nghỉ ngơi, thân thể suy yếu cũng là thực bình thường sự. Ta đến xem các ngươi. Vài người khác cũng bị thanh âm đánh thức. Cho các ngươi đưa điểm ăn, này cũng quá gian nan. người nhà đầu này, này hơn phân nửa đêm, như thế nào chạy tới xa như vậy? Cũng là vì cho các ngươi đưa cơm sao, nhiều mệnh cũng đang đến, mau đừng nhiều lời kiểu tuyết đem chính mình mang cơm lấy ra tới. Buổi tối hơn phân nửa đêm cũng không thể khai hỏa, ta cũng không mang cái gì nóng hổi. Các ngươi ăn chút màn thầu ăn chút điểm tâm đi, đúng rồi ta còn mang theo mấy cái khoai sọ, hiện tại không ai, ta đi tìm một chỗ cho nó thiêu thụ đi. Tiêu tuyết đương nhiên có thể ở không tới phía trước liền đem khoai sọ thiêu thụ. lúc này vừa lúc mang lại đây có thể ăn, nhưng là nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư, trợ giúp quá dễ dàng liền không thể để cho người khác có đặc biệt thâm cảm xúc. Giống như vậy thiêu khoai sọ, bọn họ dân quê đều sẽ, tùy tiện tìm một chỗ điểm cái hỏa đến trong rừng cây đầu là có thể thiêu thụ. Tiêu tuyết đem màn thầu cùng điểm tâm phân cho bọn họ, đang muốn đem ly nước thủy móc ra tới cấp bọn họ uống. Đột nhiên mặt sau công xã văn phòng ánh đèn đại lượng, một tiếng hét to truyền đến. Chương 28. Ở kia, bắt lấy hắn. Công xã lãnh đạo cùng củ sát đội tổng cộng mười mấy người, cùng nhau từ công xã văn phòng lao tới, đem Tiểu Tuyết cùng mấy người này vây quanh, trong đó hai cái củ sát đội người một cái túm chặt Tiểu Tuyết, một cái khắc dùng sức đá một chân nàng rổ. trong rổ mặt điểm tâm cùng màn thầu tất cả đều rơi trên mặt đất. Tiểu Tuyết bị kia thanh hét to thanh rõ sợ. đều không có phản ứng lại đây, giống như trong nháy mắt một đám người lại đột nhiên xuất hiện, sau đó đem nàng khống chế được, làm nàng không có đánh trả chi lực. Dương Võ dẫn theo một chản pha lê cháo đèn bão, lão đảo lắc lư ở trong đám người dơ đèn chiếu sáng lên, hắn không có xông vào trước nhất mặt, đó là nhất kéo cựu hận sự, hắn càng thói quen xử xong hư sau tránh ở người mặt sau. Công xã đại đội trưởng cái thứ nhất vọt tới kiểu tuyết trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá. Sau đó hỏi, ngươi là cái nào đội, vì cái gì chạy tới cấp những người này đưa cơm, ngươi là cái gì mục đích, chẳng lẽ là giấu ở nhân dân trung đặc, vụ không thành. Cho dù là đại đội trưởng, cũng không phải sở hữu đội sản xuất người đều nhận thức, huống chi kiểu tuyết hiện tại biến hóa không nhỏ, lại là trẻ tuổi, hắn không quen biết thực bình thường. tiêu tuyết đầu bay nhanh chuyển động, nỗ lực tưởng chính mình hiện tại nên tìm cái gì lấy cớ, chính là nàng giờ phút này hoàn toàn đầu góc đông lại. Cái gì đều không nghĩ ra được. Cái này tình huống thật sự quá không xong, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị đương trường bắt lấy, thật sự không nghĩ tới, nàng tự trọng sinh tới nay liền muôn vàn cẩn thận. Ta, tiêu tuyết hé miệng tưởng giải thích, loại sự tình này càng sớm giải thích rõ ràng, càng sớm cho chính mình tìm ra lấy cớ, càng tốt. Chính là nàng thật sự nói không nên lời kế tiếp nội dung. Một bên một cái khác tiểu lãnh đạo nói, xem nàng cái dạng này khẳng định là đặc vụ nói không nên lời lời nói đi ta xem chúng ta đem nàng trảo tiến trong văn phòng chậm rãi hỏi được luôn con nàng nói ra lời nói thời điểm tiêu tuyết biết chính mình trăm triệu không thể bị trảo tiến đơn độc văn phòng nói là văn phòng cùng phòng thẩm vấn cũng không kém nếu không nói không chừng liền có tiến vô gia lúc này người không có gì pháp trị lý niệm nghiêm hình bức cung là cần thiết đặc biệt là nàng một cái nữ Bị một đám nam nhân nuốt ở một cái trong phòng, còn không biết muốn gặp cái gì đâu. Không được. Chính mình còn phải đợi trượng phu trở về đâu, cùng hắn tái tục tiền duyên, cho hắn sinh mấy cái hài tử. Chính mình còn không có làm thượng tướng quân phu nhân đâu. Đúng rồi, chính mình trượng phu, nàng lập tức mở miệng hô, Ta chính là hướng dương công xã, ra ở đệ tam sinh sản tiểu đội, nhà chồng là họ dương. Ta trượng phu là quân nhân, ta không phải cái gì đặc, vụ. các ngươi có thể đi tra. Chẳng những ta trượng phu là quân nhân, ca ca ta cũng là quân nhân, khoảng thời gian trước vì nước hy sinh thân mình hy sinh, ta là gia đình quân nhân. tiêu tuyết đem nàng lớn nhất át chủ bài nói ra, lúc này quân nhân địa vị phi thường cao, đặc biệt là ở bọn họ nơi này, chính mình là quân tẩu điểm này, có thể cho nàng tạm thời khỏi bị tra tấn, bức cung, tựa như một khối miễn tử kim bài. Đệ tam sinh sản tiểu đội, Cái kia hỏi người công xã lãnh đạo vừa nghe, nghĩ chính mình giống như có nghe nói qua, cái kia ai cũng là đệ tam sinh sản tiểu đội, hướng bốn phía vừa thấy, vừa vặn nhìn đến cầm đèn dương võ, chiều hắn bây tay, dương võ, ngươi lại đây, nàng nói nàng là các ngươi đội sản xuất sao, ngươi nhận thức sao. Dương võ một bộ hiện tại mới phát hiện bộ dáng, đi tới, dơ đèn ở kiểu tuyết trước mặt cẩn thận chiếu chiếu, kinh ngạc nói, nhận thức, là chúng ta đội, tiêu kiểu tuyết. Nàng trượng phu xác thật là quân nhân, như thế nào lại ở chỗ này? Nay hơn phân nửa đêm, Dương Vo Kỹ thuật diễn bạo biểu, vẻ mặt vô tội nhìn tiểu Tuyết, lại nhìn xem công xã lãnh đạo, vẻ mặt khó xử nói, nàng hẳn là không phải là đặc vụ đi, ta biết nàng là bên cạnh đệ nhị sinh sản tiểu đội, từ nhỏ đến lớn đều sinh ở kia lớn lên ở kia, gần nhất mới gả đến chúng ta đội sản xuất, sao có thể là đặc vụ đâu? Hơn phân nửa đêm tới cấp những người này đưa cơm, khẳng định là có cái khác nguyên nhân. Dương võ một câu lại đem mọi người trọng điểm, mang về đến Kiều tuyết hơn phân nửa đêm cấp những người này đưa cơm mặt trên, bên cạnh một người nói, là quân nhân thì thế nào, nói không chừng chính là đánh vào quân nhân bên trong, bằng không như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm chạy tới tiếp tế này đó phần tử xấu. Ta là xem bọn họ đáng thương, không, không phải, ta là xem bọn họ mau chịu không nổi đi, cho nên tính toán cho bọn hắn đưa điểm ăn. làm cho bọn họ có thể căng thời gian lâu một chút có thể tiếp tục tiếp thu phê đấu du hành cải tạo chính mình tiêu tuyết nói một nửa lập tức liền ý thức được cảm thấy bọn họ đáng thương còn không phải là đối trung ương hạ phóng bọn họ chính sách bất mãn sao cái này sao được tuyệt đối không được bởi vậy nàng lâm thời sửa miệng thật sự là nàng không thể tưởng được so này càng hợp lý lấy cớ ai sẽ hơn phân nửa đêm chạy tới cấp người xa lạ đưa ăn đâu người hù ngốc từ đâu Tùng tiểu tuyết cánh tay người kia dùng sức đem nàng ném trên mặt đất, có loại chính mình chỉ số thông minh bị khinh bị khó chịu, lấy cớ này ai đều không tin, ở đây mười mấy người đều không tin. Tiểu tuyết cũng không tin, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra càng tốt lấy cớ, huống hồ, các ngươi đem nhà ta người gọi tới, hỏi một chút bọn họ liền biết, ta làm một cái quân tẩu, tự nhiên là duy trì quân đội, duy trì quốc gia. Hiện tại nàng cái thứ nhất nghĩ đến, chính là làm chính mình bà bà lại đây. Tuy rằng nàng cùng nhà chồng quan hệ chỉ là hơi hòa hoãn, cũng không tính phi thường hòa thuận, nhưng là loại sự tình này bọn họ khẳng định sẽ đứng ở phía chính mình, cũng nỗ lực vì chính mình giải vây. Nếu không này vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến chính mình trợ phu, cũng ảnh hưởng đến nhà chồng mọi người thành phần, tin tưởng bọn họ sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa cần thiết muốn bọn họ hiện tại lại đây, không thể chờ đến ngày mai, nếu không một buổi tối cái gì đều định ra tới. không thể buổi tối đơn độc bị bọn họ nhốt lại. điểm này Tiêu Tuyết thập phần khẳng định. các ngươi đi chúng ta đội sản xuất, đem ta nhà chồng người gọi tới. bọn họ đều là gia đình quân nhân, Người nhà chồng. ai biết các ngươi có phải hay không một ổ đặc vụ? ngươi nói gọi tới đã kêu tới. hơn phân nửa đêm, một nữ nhân ra liền tính không phải đặc vụ, chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt. nếu không một người đi như thế nào như vậy văng đêm lộ chạy tới đâu? ân Cũng may mắn này sau cái lao nhân đều là lao nhân lao thái thái, không có một cái cường tráng tuổi trẻ nam nhân, nếu không bọn họ khẳng định muốn hướng càng ô sự tình mặt trên tưởng, tuy rằng hiện tại bọn họ tưởng, đã thực không thuần khiết. Kia sau cá nhân còn quỷ gối nơi đó, nói cái gì cũng chưa nói, một là vừa mệt vừa đói, đã không nói gì sức lực. Nhị là hiện tại bọn họ thân phận, thật là nói cái gì, cái gì sai, tốt nhất chính là nhắm lại miệng cái gì đều đừng nói. Hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng mà bọn họ sáu cái cũng đã là nhất thấy được, lại như thế nào hạ thấp cũng hạ thấp không được. Công xã lãnh đạo cùng mấy cái củ sát đội đội viên đi đến một bên, cùng nhau thương lượng kế tiếp sự, đầu tiên khẳng định là muốn điều tra rõ, tiểu tuyết người này hơn phân nửa đêm lại đây rốt cuộc là làm gì đó, nàng nói cái kia lấy cớ, hử, một chữ đều không tin, không ai sẽ tin tưởng. Nhưng nàng là gia đình quân nhân chuyện này là thật sự. Hơn nữa nàng ca ca trước mấy tháng vừa mới vì nước hy sinh thân mình hy sinh, chuyện này cũng là thật sự, cái này vẫn là rất quan trọng, bọn họ sợ vạn nhất đem nàng thế nào, trong quân đội vạn nhất có người bảo hộ nàng làm sao bây giờ, việc này nhớ tới liền có điểm khó làm. Nhưng mà cảm thấy việc này khó làm, cũng chỉ là những người này chung trong đó mấy cái xem như phái bảo thủ thành thật phái người, mặt khác càng có rất nhiều phái cấp tiến, nhìn thấy như vậy cái có đặc vụ. Nhưng là có thể lập công lớn sự, kích động còn không kịp đâu, căn bản không sợ nàng cái gì đương quân nhân chưa phu. Loại người này, ta xem nàng chính là bởi vì nam nhân ở quân đội, cho nên mới không có sợ hãi đâu, làm nàng ăn chút đau khổ, cho nàng mấy cái lợi hại nhìn một cái, liền cái gì đều chiêu. Đến lúc đó nếu có thể tra được càng nhiều đặc vụ, bưng bọn họ mấy cái hoa điểm, kia chúng ta còn sợ không thể đi lên trên một thang, còn sợ không thể đến càng nhiều công lao sao. dương lão quá bị tiếng đập cửa bừng tỉnh bên ngoài đại môn bị chụp đến phanh phanh phanh vang người già giấc ngủ rất là không xong nàng phỏng trừng là cả nhà cái thứ nhất bị đánh thức nhưng nàng không co xuống giường bởi vì nàng có điểm sợ hãi cái kia thanh âm cho nên nằm ở trên giường lấy lại bình tĩnh nghe được bên cạnh phòng có động tĩnh mới rời giường vừa ra khỏi cửa liền nghe được ngoài cửa tới người cùng chính mình mở cửa đại nhi tử nói chuyện thanh âm cái gì tà tam đệ muội Nàng nghe được Đại Nhi Tử nói như vậy, Tam đệ mội còn không phải là kiều tuyết sao? Nàng lại ra cái gì chuyện xấu? Thật vất vả mới xem nàng thành thật một đoạn thời gian. Sau đó nàng liền nhìn đến Đại Nhi Tử quay đầu lại nhìn nàng đối với nàng hô to một tiếng: Mẹ, Tam đệ muội bị chào đi vào. Cái gì? Chào đi vào? Dương lão quá không rõ, nàng không phải ở trong phòng ngủ đâu sao? Đại buổi tối như thế nào bị chào đi vào? Dương lão đại cũng không dám tin tưởng. chạy tới kiều tuyết cái kia nhà ở đẩy môn môn quả nhiên không có từ bên trong cắm thượng dương lão quá cũng cùng qua đi chiều trong phòng xem trong phòng đen như mực nàng sờ vào cửa tay ở kiều tuyết trên giường sờ soạng không ai thật không ai bên ngoài tới truyền tin cái kia cụ sát đội người cũng cùng lại đây nói nói các ngươi còn không tin nàng hơn phân nửa đêm chạy tới cấp những cái đó hạ phóng phần tử xấu đưa cơm đi bị nói là đặc vụ đâu Ta tới tìm các ngươi chính là mang các ngươi qua đi, đi xem có cái gì cách nói. Vài ngươi khi nói chuyện công phu, lão đại tức phụ cùng lão nhị vợ chồng cũng rời giường, ra cửa tới xem đã xảy ra chuyện gì. Dương lão quá lớn gào thét đối bọn họ mấy cái nói, lão tam tức phụ bị bắt lại. Lưu lại tiểu khuê nữ ở nhà nhìn mấy cái hài tử, dương lão quá mang theo lão đại phu phụ cùng lão nhị vợ chồng, liền đi theo tới truyền tin người cùng nhau hướng quảng trường bên kia đi rồi. Ở trên đường thời điểm, bọn họ vẫn là không thể tin được, một cái kính hỏi cái kia truyền tin người. Sao có thể, nhà ta lão tam tức phụ nhất thành thật, như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm chạy đến như vậy xa địa phương đi, nên sẽ không các ngươi chảo quá khứ, vẫn là ra chuyện gì đánh bậy đánh bạ quá khứ. Tới báo tin người chảo phung nói, hiện tại nói cái gì các ngươi đều không tin, đến chỗ đó các ngươi sẽ biết, nàng là không cẩn thận cũng hảo, mộng du cũng hảo, ai đều xem giành mạch. Nào có chuyên môn ban đêm tản bộ chạy như vậy xa, còn sách theo một rổ ăn, các ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào làm chính mình toàn ra không bị liên lụy, không bị hoa đến thành phần tử xấu một loại đi. Cái gì? Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Toàn ra, ngươi nghĩ sao? Nhà chúng ta chính là tám bối bần nông, ta nhi tử là quân nhân, vẫn là lớp trường đâu, về sau còn sẽ đi lên trên, sao có thể sẽ là đặc vụ. Dương lao quá bắt lấy người tay không bỏ. nói với hắn ai ra ngươi cùng ta nói có ích lợi gì kéo ra nàng cánh tay ngươi vẫn là hỏi một chút nhà các ngươi con dâu đại buổi tối chạy tới cấp những cái đó phần tử xấu đưa cơm là ý gì đi dọc theo đường đi vài người bước nhanh đi tới dương lão quá lớn buổi tối bị tiêu lên mệt nhọc đều không có vài người thực mau liền đến trên quảng trường lúc này công xã quảng trường đã điểm không ngừng một chiếc đèn đèn đuốc sáng trưng tiêu tuyết đã bị trói ở một cái trên ghế hai tay hai chân đều bị trói chặt liền ở quảng trường trung ương mười mấy người vây quanh nàng chất vấn tiểu tuyết chết cắn răng không mở miệng chính là cái gì đều không thừa nhận còn kiên trì chính mình vừa rồi nói cái kia